Nàng cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi, môi mềm mại, lơ đáng đụng tới hắn mu bàn tay thượng làn da thẩm ám ngón tay động một chút, liếm liếm khô khốc môi. Còn đau phải không? Vân Yên ngẩng đầu hỏi. Thẩm ám gật đầu, đau. Vân Yên, đau cái gì đau? Thẩm ám mu bàn tay thượng kia một mảnh nhỏ hồng đều rút đi. Vân Yên đem hắn tay ném tới một bên, ngươi đừng quá kiểu khí a. Nói xong nhặt lên kịch bản tiếp tục phiên. Thẩm ám liếc liếc mắt một cái kịch bản, nhìn nhìn lại nàng, nghiêm túc sườn mặt, đột nhiên đứng dậy đi rồi, Vân Yên nhận thấy được, ngẩng đầu xem hắn đi hướng phòng ngủ, tưởng ngủ chưa đi, không nhiều quả, cúi đầu tiếp theo xem, hơn 10 phút, thẩm ám ra tới, Vân Yên ngửi được như có như không mùi máu tươi, nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, thẩm ám nâng lên tay, đem một đạo làm cho người ta sợ hãi miệng vết thương đưa qua cho nàng xem. Nàng hoảng sợ, ngươi như thế nào làm, thẩm ám nói, cầu, vân yên đem hắn ngón tay kéo đến, vòi nước hạ rửa sạch, nghi nghĩ, tiên nhân cầu, thẩm ám gật gật đầu, ngươi không có việc gì động nó làm gì, vân yên tránh đi miệng vết thương, tiểu tâm đem trên tay hắn vệt nước lau khô, sau đó tìm hòm thuốc, kéo hắn ngồi xuống, dùng ớt ớt tiêu độc, nàng chân tay vụng về. Lần đầu tiên làm loại sự tình này, có điểm không nhẹ không nặng, thẩm ám không rên một tiếng, Vân Yên lấy ra băng gạc cho hắn băng bó, thẩm ám vẫn như cũ không có kêu đau, băng bó xong, chuông, cửa vang lên, vu tử kiệt thanh âm cách ván cửa truyền tiến vào, Vân Yên, là ta. Vân Yên ở thẩm ám miệng vết thương thượng buộc lại cái nơ con bướm, tiến phòng ngủ lấy tiên nhân cầu, tiên nhân cầu rất đại một viên. một cây thứ thượng mang theo thẩm ám vết máu, Vân yên ôm ra tới, phải cho Vu Tử Kiệt mở cửa. Thẩm Ám đột nhiên mở miệng, đau. Vân yên ôm Tiên Nhân Cầu, lúc này chỉ nghĩ trực tiếp tạt Vu Tử Kiệt trên mặt. Nàng thở sâu, đem hỏa áp xuống đi. Trong lòng mặc niệm, không thể xúc động, không thể xúc động. Nàng nếu là xảy ra chuyện gì, trong nhà cái kia con dấu Tiên Nhân Cầu nhị ngốc tử liền không ai dưỡng. Vu Tử Kiệt lại là hạng nặng võ trang. đứng ở cửa giống một tôn xác ước dường như nhìn đến vân yên ra tới hắn tháo xuống khẩu trang vân vân yên đem tiên nhân cầu hướng hắn trong lòng ngực một tắc hắn ôm chậu hoa bước chân không xong mà lui về phía sau nửa bước ngẩng đầu môn đóng lại đại thật xa tới sao có thể thật là vì lấy bùn phá tiên nhân cầu vu tử kiệt chưa từ bỏ ý định buông chậu hoa tiếp tục gõ cho rằng muốn gõ thật lâu đâu không nghĩ tới thực mau môn liền khai hắn vô tâm lý chuẩn bị sợ tới mức lại sau này lui nửa bước lần này ra tới không phải vân yên là lần trước nam nhân kia vu tử kiệt kỳ thật đối hắn có điểm bóng ma tâm lý lần trước hắn tới chính là hắn cấp khai môn tuy rằng không có không cho hắn tiến nhưng biểu tình âm trầm đến giống muốn ăn thịt người nếu không phải vân yên không đến một phút đồng hồ ngay sau đó đã trở lại vu tử kiệt thật cảm thấy người này khả năng muốn đánh hắn một đốn chính là mấy ngày hôm trước hắn gặp được vân yên cùng nàng người đại diện khi đó này nam nhân đi theo vân yên phía sau bất quá là cái trợ lý mà thôi ta tìm vân yên vu tử kiệt đem khẩu trang đeo trở về thẩm ám trầm mặc hai giây lạnh giọng lăn vu tử kiệt sửng sốt một chút khí cười ngươi là thứ gì dám kêu ta lăn biết ta là ai sao ngươi vân yên từ nhỏ thích ta truy ta đuổi theo mười mấy năm Ai ngươi không phải là thích nàng đi, đáng tiếc lần trước nàng nói những lời này đó chỉ là lợi dụng ngươi giận ta, ngươi sẽ không thật sự đi. Ngươi một cái tiểu trợ lý si tâm vọng tưởng cái gì đâu ngươi, nói còn chưa dứt lời, vu tử kiệt cái ót khái ở trên vách tường, cổ bị bóp chặt, hắn hoảng sợ mà trừng lớn mắt, khẩu trang phía dưới sắc mặt nghẹn đến phiếm hồng, trong miệng hô hô mà nói không nên lời lời nói, cho rằng chính mình sẽ chết ở chỗ này. Thẩm ám nhìn vu tử kiệt ở chính mình thủ hạ rãi ruộng, ánh mắt bình tĩnh đến không bình thường. Thẩm ám thẩm ám, trong phòng vân yên thanh âm đột nhiên truyền ra tới, khan lông nào đi lạp, giúp ta lấy lại đây. Thẩm ám quay đầu trong cửa, ánh mắt trong nháy mắt mềm xuống dưới, tựa hồ do dự một chút, tay buông ra. Vu tử kiệt kịch liệt ho khan trượt xuống vách tường, ném xuống khẩu trang từng ngụm từng ngụm hô hấp, giống gặp quỷ giống nhau nhìn. Thẩm ám. sấn thẩm ám tầm mắt không đặt ở hắn trên người nhặt lên khẩu trang chật vật mà chạy vân yên ở gội đầu vừa rồi cấp thẩm ám tiêu độc thời điểm trên tay nàng dính không ít nước thuốc không cẩn thận có đến cùng phát thượng thẩm ám lấy giấy xoa xoa tay tìm được khăn lông hướng toi lớt đi hắn đẩy cửa ra vân yên ở bùn rửa tay trước cong eo tóc dài ướt lộc cộc tích thủy lộ ra trắng như tuyết một đoạn sau eo thẩm ám triển khai khăn lông bao lấy nàng tóc vân yên Đem khăn lông bắt được chính mình trong tay Ngươi miệng vết thương không thể đụng vào thủy Vân yên lau khô tóc Lấy máy xấy ở trước gương thổi Thẩm ám liền ở phía sau nhìn Nàng nhớ tới vừa rồi Vu tử kiệt lại gõ cửa Hắn giống như đi khai Vì thế hỏi, hắn đi rồi sao Một mở miệng liền hỏi người khác Thẩm ám sâu kín liếc nhìn nàng một cái Rũ xuống con ngươi gật gật đầu Như thế nào lạc Vân yên tóc dài nửa làm tắt đi máy xấy chốt mở không tiếp tục thổi thấy hắn giống như rất ủy khuất dường như biểu tình biến đổi hắn có phải hay không khi dễ ngươi thẩm ám không nói lời nào nhưng cái kia biểu tình rõ ràng ở trả lời đúng vậy ta bị hắn khi dễ vân yên đem máy xấy một quăng ngã cái này hôn chứng sau đó nhớ tới cái gì nắm lên thẩm ám bị thương tay băng gạc quả nhiên rối loạn nàng tức giận đến quá sức Đều quên khắc chế tay kính nhi, nghe thấy thẩm ám hừ một tiếng, mới vội vàng buông ra hắn bọc băng gạc ngón tay kia. Thực, xin lỗi thực xin lỗi. Nàng luống cuống tay chân, cúi đầu cách băng gạc thổi thổi hắn miệng vết thương. Đột nhiên đốn hạ, đôi mắt nhìn chằm chầm hắn mu bàn tay thượng kia nói màu trắng xẹo. Sau một lúc lâu, Vân Yên mang theo điểm giọng mũi nói, lại đây, cho ngươi một lần nữa băng bó. Thẩm ám không biết nàng như thế nào liền khóc. Cao mày lau nàng nước mắt Vân Yên bả vai run lên Đột nhiên một đầu chui vào hắn trong lòng ngực Khụt khịt vài tiếng Khóc chít chít mà nói Nhi tạp Ba ba không bao giờ sẽ làm người khi dễ ngươi. Thẩm ám cứng đờ Thật lâu sau Vẫn là hắc khuôn mặt giơ tay vỗ vỗ nàng phía sau lưng Vốn dĩ cho rằng việc này xong rồi Không nghĩ tới còn có hậu tục Ngày hôm sau Vân Yên ở đi chụp ảnh tạo hình trên đường Nhận được Chu mạng chi điện thoại Giọng nói của nàng nôn nóng, Vân Yên, Vu Tử Kiệt ngày hôm qua có phải hay không đi tìm ngươi, ngươi nhìn xem oebo, Vân Yên không hiểu ra sao mà mở ra oebo, hót sớt thượng. Thình lình treo, hạ thanh bạn trai hư hư thực thực xuất quỹ, mới công khai liền xuất quỹ, không vài người thế Vu Tử Kiệt nói chuyện, Weibo thượng cơ hồ tất cả tại mắng hắn. Vân Yên trị mở tin nóng người phát video, thực đoàn, Vu Tử Kiệt đứng ở nhà nàng cửa. Ôn buồn tiên nhân cầu, nàng đang ở đóng cửa, lộ nửa cái cái ót, môn đóng lại, video liền kết thúc. Cũng không biết vì cái gì vong hữu sẽ bằng như vậy ngắn ngủn vài giây, thực bình thường thực bình thường hình ảnh kết. Luận vu tử kiệt xuất quỹ, liên quan nàng cũng bị hạ thanh fans mang cái mau chó đầy đầu. Còn có người căn cứ nàng kia nửa cái cái ót phân tích nổi lên vu tử kiệt xuất quỹ đối tượng đến tột cùng là ai, đoán tới đoán đi. Cũng không có người hướng trên người nàng đoán Các gia fans ồn ào đến túi bụi khi Bác chủ lại thong thả ung dung Đã phát điều bác Nói đừng nóng vội Này chỉ là đệ nhất đạn Phía sau có càng xuất sắc đâu Sau đó thoáng lộ ra Tiểu tam là gần nhất đột nhiên Hồng lên nữ minh tinh Chu mạn chi đặc biệt hoảng hốt Gọi điện thoại lại đây nói làm nàng đừng về nhà Cửa nhà nói không chừng sẽ thủ Papa Joji Một lần nữa lại tìm cái phòng ở chủ đi Vân Yên đầu đại, này một chút một lát, nàng đến nào tìm phòng ở đi á? Đang lo đâu, xe dừng lại. Vân Yên ảnh tạo hình muốn chụp hai tổ, một tổ là thiếu nữ thời đại, còn có một tổ là vào cung sau giả dạng, muốn cùng nam chủ nữ chủ cùng mặt khác mấy cái vai phụ cùng nhau chụp. Nàng đang ở phòng. Hóa trang hóa thiếu nữ thời đại trang dung khi, phát hiện thẩm ám không thấy. Người ở đây nhiều, lại loạn, tìm không thấy thẩm ám. Vân Yên lập tức luống cuống, nhưng mà Trang thượng đến một nửa, lại không có khả năng nói đi là đi. Nàng liên tiếp hướng cửa ngắm, nôn nóng đều viết ở trên mặt. Trang hóa hảo, Vân Yên cái gì cũng bất chấp, trước tiên nhắc tới váy chạy ra đi. Chuyên viên Trang điểm ở nàng phía sau kêu nàng, nàng bước chân một đốn, nhìn đến cách đó không xa thẩm ám. Hắn đứng ở một thân cây hạ, trong tay cầm di động cúi đầu đang xem. Di động là nàng cấp mua. Nàng thù lao đóng phim một chút tới, liền mua tam bộ di động, nàng một cái, thẩm ám một cái, Chu mạn chi nhất cái. Kỳ thật là không cần thiết cấp thẩm ám mua, hai người bọn họ cả ngày ở bên nhau, cơ hồ không có tách ra thời điểm. Bởi vậy di động mua tới sau Vân Yên cũng không có giáo thẩm ám gọi điện thoại tiếp điện thoại này đó công năng, nàng cảm thấy thẩm ám không cần phải. Chính là, hiện tại hắn cầm nàng mua cho hắn di động ấn vài cái. Đặt ở bên tai nghe nổi lên điện thoại Nàng trong lúc nhất thời không dám cất bước Lúc này Bên cạnh có người kêu nàng Ai Này không phải lần trước cái kia tiểu muội muội Vân Yên chỉ độn quay đầu Chớp vài cái đôi mắt Mộng mộng tỉ Mộng mộng tỉ kêu phó Tây Mộc Ở song xu đóng vai nữ chính Nàng lúc trước vẫn luôn lấy ngự tỉ hình tượng kỳ người Lần này là cái đột phá Bạch y váy trắng Trang dung đớn Giảng thanh thuần Nhìn qua còn rất giống như vậy hồi sự Nàng cuối cùng nhìn mắt dưới tàng cây thẩm ám Bị phó tây mộng lôi kéo chụp ảnh tạo hình đi Chụp xong chiếu Thay cho diễn phục Chú Mạn Chi tới Thẩm ám cũng ở bên người nàng Vân Yên đi qua đi Phát hiện chú Mạn Chi sắc mặt có chút quái dị Nhìn đến nàng tới miễn cưỡng cười một chút Đối nàng nói Công ty cho ngươi phân phối phòng ở Ta đây liền mang ngươi qua đi Vân Yên ngó mắt thẩm ám không thấy ra cái gì dị thường gật gật đầu nga trên xe vân yên cùng thẩm ám các ngồi một bên thẩm ám đai an toàn không hề mắt trông mong mà nhìn vân yên vân yên thấy được không quản thẩm ám tay chậm rãi dịch lại đây dắt lấy vân yên tay vân yên trầm mặc vài giây tránh ra mở ra bàn tay vói qua di động lấy tới hắn sửng sốt hạ lấy ra di động cho nàng vân yên một bên đem điện thoại Rick mở một bên để ra nghi vấn hắn vừa rồi cho ai gọi điện thoại thẩm ám lắc lắc đầu vân yên tìm được trò chuyện ký lục mở ra bên trong chỉ có một chuỗi dãy số là chu mạng chi chu Mạn chi giải thích nga ta đánh ngươi điện thoại ngươi không tiếp mới cho cấp thẩm ám đánh nhưng là hắn tiếp lên không nói chuyện có lẽ là tùy tiện một ấn ấn tới rồi tiếp nghe kiện đi rốt cuộc liền hai cái lựa chọn Vân Yên không lời gì để nói. Thẩm ám đem điện thoại thu hồi tới. Lại tơi rắt tay nàng. Lần này nàng không tránh ra. Xe ngừng ở một cái tiểu khu cửa. Chú mạn dưới xe cùng. Bảo vệ cửa giao thiệp. Trong xe chỉ còn lại có Vân Yên cùng thẩm ám hai cái. Vân Yên đột nhiên ra tiếng. Lần sau ngươi không ở muốn nói cho ta. Thẩm ám gật đầu. Cách vài giây. Vân Yên không hài lòng. Được một tấc lại muốn tiến một thước nói. Lần sau ngươi không thể không còn nữa. Thẩm ám trong mắt mang cười, hảo. Công ty phân phối cấp vân yên chính là một đống song tầng biệt thự, bên trong gia cụ đồ điện đầy đủ mọi thứ, chính là trang hoàng phong cách nàng không quá. Thích, thế nhưng nơi nơi đều là hồng nhạt. Chú mạn nói đến, cái này tiểu khu tư mật tính hảo, bên trong ở đều là các lĩnh vực danh nhân, không cần lo lắng có pa pa do di tiến vào, nổi bật đi qua, lại trở về thu thập đồ vật. Vân Yên gật gật đầu ứng, trong lòng còn rất kỳ quái, không rõ công ty như thế nào đột nhiên cho nàng phân phối phòng ở. Nàng tuy rằng bằng vào vong tổng tiểu phát hỏa một phen, cũng không đến mức đến trình độ này đi, lại nói tiếp chỉ là cái 18 tuyến. Thôi, chứ mạn chi vội va phải đi, Vân Yên đưa nàng tới cửa, chứ mạn chi đổi hảo giày, đột nhiên đối Vân Yên nói, ngươi về sau đừng lại cùng vu tử kiệt tiếp xúc, hắn dẫm đạp tám chiếc thuyền. Buổi sáng mới vừa bị tuôn ra tới, Vân Yên bị cái này con số kinh ngạc một chút, biểu tình có trong nháy mắt chỗ trống, Chu mạn chi cho rằng nàng không nghe đi vào, nóng nảy, vu tử kiệt có cái gì hảo, ngươi liền nhìn không ra hắn vẫn luôn ở treo ngươi sao, bất quá cũng ít nhiều hắn chỉ là treo ngươi, bằng không hôm nay ngươi chính là kia thứ 9 chiếc thuyền. Nói xong, ánh mắt ở Vân Yên phía sau quét hai mắt. không thấy được thẩm ám, mịt mờ nhắc nhở, muốn ta nói, thẩm đại thiếu khá tốt, nếu các ngươi đã kết hôn, không bằng từ diễn thành thật. Mới vài phút, xưng hô liền từ thẩm ám đổi thành thẩm đại thiếu hơn nữa mấy ngày hôm trước ngươi không phải còn ghét bỏ nhân gia đâu sao? Vân Yên trong lòng yên lặng phun tào, đối nàng gật đầu, ta đều biết. Chú. Mạc Chi há miệng thở dốc, còn muốn nói cái gì, nhìn đến thẩm ám từ trên lầu xuống dưới, chạy nhanh xoay người đi rồi vu tử kiệt chân đạp tám chiếc thuyền sự kiện ở trên mạng nhào đến ồn nào huyên náo tuân ra tới mỗi một cái đều là so với hắn có mức độ nổi tiếng tiểu minh tinh duy độc thiếu bác chủ phía trước đề cái kia gần nhất đột nhiên hồng lên bất quá cũng không ai quả các vóng hữu lại là vội vàng khiển trách kia tám chiếc thuyền lại là vội vàng đau mắng cha nam còn muốn phân thần đau lòng hạ thanh bị tái rồi đã nhiều năm a ngấm lại liền thảm Vân Yên nhìn ra được tới vu tử kiệt cha, không nghĩ tới hắn có thể có như vậy cha. Liền nàng đều nhìn không được đau lòng khởi hạ thanh, bất quá thực mau, nàng nhớ tới quá hai ngày đoàn phim muốn phóng ảnh tạo hình, đến lúc đó chờ nàng lại là một mảnh tinh phong huyết vũ, nàng không bằng trước đau lòng đau lòng chính mình. Buổi tối, Vân Yên ở bên nằm cấp thẩm ám phô chăn, thẩm ám đứng ở. Nàng phía sau vẻ mặt không cao hứng. Vân Yên hống hắn, ngươi đã là cái đại hài tử, không thể luôn là dán ba ba, rốt cuộc ba ba là cái nữ. Thẩm ám, Vân Yên ở trên giường thẳng khởi eo, lần đầu tiên so thẩm ám cao. Giơ tay vỗ vỗ hắn đầu, ông cụ non mà nói, từ hôm nay trở đi, ngươi muốn học sẽ độc lập. Sau đó xuống giường, cùng hắn nói ngủ ngon, về phòng của mình đi. Thẩm ám ở trong lòng thở dài, lấy ra chìa khóa, nghĩ chờ Vân Yên ngủ rồi. Hắn lại đi cách vách đi. Phanh, cách vách vang lên tiếng đóng cửa. Mới 8 giờ rưỡi, kịch bản không lấy tới. Vân Yên lúc này ngủ không được, cũng không có gì sự có thể làm. Nàng lăn qua lộn lại lăn lộn nửa ngày, lấy ra di động tìm điện ảnh, tính toán kéo cái phiến tử. Điện ảnh là huyền nghi đề tài, giảng chính là Mộng Du giết người sau đó bị giết. Không có cố tình xây dựng khủng bố nhạc dạo, nhưng Vân Yên đối, Mộng Du, hai chữ mẫn cảm. bởi vậy nắm chặt góc chăn sợ hai cực kỳ cũng quên chính mình là mang theo nhiệm vụ xem điện ảnh đông mà một tiếng bối cảnh âm nhạc vân yên đem điện thoại một ném nhảy xuống giường dày cũng chưa xuyên quang chân lạch cạch lạch cạch chạy hướng cách vách tiểu đạn pháo giống nhau đâm tiến thẩm ám trong lòng ngực thẩm ám cho nàng đắp lên chăn vỗ vỗ phía sau lưng ôm vân yên bắt lấy cánh tay hắn đặt ở chính mình trên eo thẩm ám thuận theo mà ôm nàng eo Cách vài giây, Vân Yên lại đem hắn cánh tay túm xuống dưới muốn rắt tay, sờ đến. Cái kia băng gạc, tiểu tâm chạm chạm, còn có đau hay không? Thẩm ám một đốn, lắc lắc đầu. Vân Yên ngạc nhiên, ngươi hôm nay như thế nào không kiểu khí lạc? Thẩm ám không nói chuyện, dắt lấy tay nàng, mười ngón giao nhau. Vân Yên trái tim kỳ quái mà mềm một chút, cảm có qua ngực hắn chỗ vật liệu may mặc, ngẩng đầu xem hắn. Hắn một cái tay khác xoa xoa nàng đầu, thanh âm thực nhẹ, đừng sợ, ngủ đi. Ảnh tạo hình thực mau thả ra, phía dưới tiếng mắng một mảnh, vẫy đuôi. miêu phó Tây mộng diễn nhu, nhu nhu nhược nhược ngàn niệm, nói dỡn đi. Cả rốt cùng tiểu thỏ mấy, vân yên liền nặc tây đều diễn không tốt, diễn ngàn tư. Đạo diễn dây tinh không nghĩ muốn đi. Ánh trăng chích con khỉ, hủy hoại một bộ kịch không đủ, lại tơi hủy cái thứ hai sao. Ngôi sao đốt đèn đèn không lượng, vì lưu lượng hiện tại đạo diễn danh tiếng đều từ bỏ A. Điệp nhi phi phi mê mội lộ, lưu lượng. Vân Yên xứng đôi lưu lượng này hai chữ sao. Trời xanh màu xanh ra trời, vô ngữ. Đến nỗi như vậy mắng một cái tiểu cô nương sao. Mộng tưởng háo huyền kình, nghiệp vụ năng lực không được không cho mắng. Con cá du a du a du phó tây mộng là tưởng chuyển hình đi. Đáng tiếc A, gặp gỡ Vân Yên cái này không kỹ thuật diễn. Kịch hủy hoại, ngươi không nhìn lầm chính là ta, bạch mù này đội hình, cấp Vân Yên cùng phó Tây Mộng làm xứng. Một nghìn không trăm linh một mộng, tác phẩm không ra tới trước ai cũng chưa tư cách đánh giá, ôm đi nhà ta mộng mộng, bầu trời một đóa Vân, cái kia ta là. Vân Yên fans, ta hy vọng Vân Yên vẫn là đường chụp đi, hảo hảo tôi luyện tôi luyện kỹ thuật diễn lại nói, ngươi muốn ăn cải thìa sao, lục tổng nghệ đi thôi cứu ấy cứu khóc. không cần lại hủy kịch lạp, làm người qua đường phấn không nghĩ nhìn đến tiểu tỷ tỷ bị mắng thanh thanh đại thảo nguyên bên trên cái kia vân yên không cần ngươi cái này người qua đường phấn cảm ơn ăn dưa người qua đường hào vân yên nàng chuyên chú tổng nghệ không hảo sao bản thân rất có tổng nghệ cảm trình diễn nghệ vòng xem náo nhiệt gì nha nha cùng bạch bạch ai nha giới giải trí tiền chính là dễ dàng vớt a tam giác đều Phó Tây mộng thêm Vân Yên, này kịch phế đi, tái kiến. Ngươi gặp qua dạng sáng một giờ Thái Dương sao, lý đạo cũng xa đoạ. Vân Yên sau lưng tư bản cường đại A, theo ta được biết nguyên bản định nữ nhị là kiều xinh đẹp. Chưa thấy qua, kiều xinh đẹp, thẩm ra thiếu gia vị hôn thê. Vân Yên bao lớn năng lực đoạt nàng nhân vật, thứ tư cùng trăm triệu, Vân. Yên cùng thẩm đồng có một chân đi, khoảng thời gian trước có thạch trùi. Tuyết Thiên Lý Lam Ánh Trăng, má ơi, mẹ kế cùng con dâu đoạt nhân vật cũng là thực sáu thanh thuần bạch ngọc lan, đừng bịa đặt, vân yên từ suốt đạo ăn qua nhiều ít khổ, cho người khác làm nhiều ít xứng. Có hậu đài có thể lúc này mới xuất đầu sao, so một lòng tâm, không hậu trường hiện tại còn ra không được đầu đâu, Sáng sáng tương, chính là nàng sát thật thực đáng yêu a, một con tiểu rõ ràng, đáng yêu có thể. Đương cơm ăn Ta founder đâu, diễn viên diễn viên, nên bằng kỹ thuật diễn nói chuyện, không kỹ thuật diễn đáng yêu mạo phao đều không có dùng, cảm ơn. Lông sù sù tiểu hoa hoa, kiên quyết chống lại song xu tuyết thiên một mạt bạch, chống lại cộng một mùa hạ một mạt lục, chống lại cộng 10.086 hắc tinh tinh như thế nói, lục ngươi tổng nghệ không hảo sao, lăn ra giới nghệ sĩ. Vân yên là không biết trên mạng những cái đó tiếng mắng, nàng chuẩn bị tiến tổ, mỗi ngày đều vội đến muốn. mệnh. Vì thế ở nàng phát hiện thẩm ám bị cảm thời điểm thẩm ám đã nằm ở trên giường từ trước một ngày buổi tối ngủ cho tới hôm nay giữa trưa. Đại khái là bởi vì khi còn nhỏ ăn qua quá nhiều khổ, thẩm ám thân thể so thường nhân kém, cũng không biết như thế nào liền sinh bệnh. Vân Yên chờ một chút còn muốn đi điện ảnh thành nào có không lưu tại ra chiếu cố hắn. Cho hắn tìm thuốc trị cảm, đổ nước hống hắn ăn luôn. Thẩm ám ngoan ngoan ăn cũng may không có phát sốt Đem hắn. Một người đặt ở trong nhà cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Vân Yên lại tìm ra chút dược, dặn dò hắn cách mấy cái giờ lúc sau lại ăn. Nói xong, xem thẩm ám một bộ ngây thơ mơ mịt bộ dáng, thở dài. Chu mạn chi gọi điện thoại tơi thúc dục nàng đi ra ngoài. Vân Yên ứng vài tiếng, treo, nhìn di động, đột nhiên có chủ ý. Tới, ta dạy cho ngươi như thế nào gọi điện thoại, ngươi không thoải mái liền đánh cho ta. 20 phút sau, Vân Yên ngồi trên chú mạng chi xé, mới vừa cột kỹ. Đai an toàn, điện thoại tới, là thẩm ám. Nàng tiếp lên, ngữ khí khẩn trương hỏi, làm sao vậy, làm sao vậy, ngươi không thoải mái sao? Thẩm ám nói, không. Nói xong liền khụ hai tiếng, chăn muốn cái hảo. Vân Yên dặn dò hắn, ngươi bên cạnh có thủy, giọng nói không thoải mái liền uống một chút thủy. Khụ khụ ân. Thẩm ám đáp ứng, trở tay đóng cửa. Vân yên, ta giống như nghe thấy tiếng gió, cửa sổ không quan sao. Ngươi lạnh hay không? Thẩm ám, đóng, không lạnh. Hảo. Ngươi ngoan ngoan ở nhà chờ, ta buổi tối liền đi trở về. Mệt nhọc liền ngủ một giấc, nhưng là không cần ngủ quá chết lạp, quá trong chốc lát ta gọi điện thoại nhắc nhở ngươi uống thuốc. Hảo. Hơn 10 phút, điện thoại lược. Vân Yên đang muốn đem điện thoại thu hồi tới, không ra 3 phút, điện thoại lại tơi nữa. Lại như thế nào lạc? Nga, chỉ là muốn đánh cho ta a, đói bụng. Tủ lạnh có bánh mì cùng sữa bò, ngươi muốn ăn điểm cái gì? Một giờ lộ, Vân Yên điện thoại. Tiếp có mười mấy thứ, điều khiển vị thượng trư mạn chi nhất mặt chết lặng, nghe xếp sau Vân Yên đặc biệt có kiên nhẫn. Hống tiểu hài tử dường như cùng trong điện thoại người câu được câu không nói nhàm chán vô nghĩa, đột nhiên cảm thấy, Vân Yên sợ là đem thẩm đại thiếu đương nhi tử dưỡng đi. Thẩm ám thật lâu không có tới công ty, cơ hồ sở hữu thời gian đều cho Vân Yên. Công ty là hắn ở thẩm gia liền bắt đầu chuẩn bị, bởi vì có đời trước ký ức, rất nhiều sự lộng lên đều rất thuận lợi, nói là công ty, kỹ thật quy mô không lớn, công nhân cũng không có quá nhiều. hắn lúc này ngồi ở trong văn phòng đối diện đứng bị vân yên đánh quá một cái cả người cơ bắp nam nhân kẻ cơ bắp cầm một sấp tư liệu vài lần muốn hỏi lão bản biệt thự trang hoàng hắn còn vừa lòng không một mở miệng lão bản lại bắt đầu gọi điện thoại ân hảo ân lão bản lời nói không nhiều lắm cơ hồ đều là đơn âm tiết trả lời chính là trên mặt cái kia có thể nói thành ôn nhu biểu tình vì cái gì thấy thế nào như thế nào dòa người đâu một giờ qua đi Kẻ cơ bắc chân đều toan, lão bản rốt cuộc lại một lần lượt điện thoại. Hắn tìm được cơ hội chạy nhanh chen vào nói, lão bản cái kia trang hoàng ngài có cái gì không, đô đô vài tiếng, lão bản lại đem điện thoại đánh đi qua. Kẻ cơ bắp hắn sống không còn gì luyến tiếc mà ở trong lòng mắt trợn trắng, liền nghe thấy lão bản nói, ân, mới vừa ăn dược, Ăn cái quỷ A, một giờ chỉ nhìn chầm chầm di. Động nhìn. hào, Ân. Vì cái gì? Kẻ cơ bắp chơ mắt nhìn nhà mình lão bản nhanh chóng cắt cái ủy khuất biểu tình. Ngươi không nghĩ ta sao? Kẻ cơ bắp, hắn cảm thấy, chính mình chờ một chút có thể hay không bị diệt khẩu A. Ngày đầu tiên, Vân Yên xuất diễn bị bài đến đa khuya. Nàng nguyên bản tưởng đứng ở một bên học tập, không thành tưởng thẩm ám điện thoại một khắc không ngừng hướng tiến đánh. Người khác xem ánh mắt của nàng đều không giống nhau, nhưng thẩm ám sinh Bệnh Nàng không thể thời khắc nghe thấy hắn thanh âm, trong lòng cũng thật sự là không yên lòng. Chú mạn chi bồi nàng nửa ngày, tiếp cái điện thoại muốn đi. Vân Yên cho rằng nàng đi lên sẽ dặn dò nàng không cần vẫn luôn nghe thẩm ám điện thoại đâu. Nàng cũng thật là tưởng nói điểm gì đó, nhưng cuối cùng cái gì cũng không có nói. Đoàn phim lâm thời dựng hóa trang lều, chỉ còn lại có Vân Yên cùng mấy cái nhân viên công tác. Lúc này là trạng vạn, chân trời treo cam vàng sắc, dáng đỏ. Nàng mới vừa treo điện thoại, ngồi ở trước gương nhập chuyên viên trang điểm ở trên mặt nàng đồ hoa, phân thần xem bên ngoài phó Tây Mộng đóng phim. Đột nhiên, cửa mở, tiến vào vài người. Vân Yên thu hồi tầm mắt xem gương, tiến vào người cũng đang ở chừng nàng, lôi kéo khuôn mặt, giống cùng nàng có thù oán dường như. Nàng nhất thời không nhớ lại người kia là ai, nhíu mày nghĩ nghĩ, bừng tỉnh, nguyên lai like là mấy ngày trước ở công ty khiêu khích nàng, luôn một muốn, muốn nàng. diễn nha hoàn đình đình vân yên trang hóa hảo đình đình cũng thay đổi diễn phục ra tới nàng diễn phục là lúc đầu ngàn ra thống nhất nha hoàn phục sức trên người các nơi làm bị roi trừ qua dấu vết vân yên xem kịch bản không phải đâu đình đình muốn sắm vai phản bội nàng sau đó bị nàng ngược đãi quất đánh nha hoàn đi lên chính là chàng động tác diễn vân yên còn rất khẩn trương nàng thở sâu cầm roi chạm hảo đình đình không tình nguyện Vẻ mặt phẫn uất mà ở, nàng trước người quỳ xuống, giống như đã bị đánh qua giường như, đương nhiên là không có khả năng thật đánh, quá giả người xem nhìn lại sẽ ra diễn, cho nên muốn cao cao dơ lên, nhẹ nhàng có qua đi, sau đó dựa hậu kỳ phối âm, nhìn vân yên dơ lên roi, kiểu đình đình tức khắc trong lòng run sợ, trước kia không phải chưa từng có diễn viên mượn diễn kịch thật đánh, báo thủ riêng tình huống phát sinh. Nàng cùng Vân Yên kỳ thật cũng không có gì thiên đại ăn tết, chẳng qua bởi vì đại gia giống nhau là 18 tuyến, Vân Yên lại có thể diễn linh hy chuyện, phía trước còn khoe ra quá chính mình mau phát hỏa, nàng đơn phương nhìn khó chịu mà thôi. Hiện tại ngẫm lại, Vân Yên vì cái gì có thể diễn linh hy chuyện, lại vì cái gì có thể diễn xong xu ngàn tư, đừng nói nàng cái này xuất diễn hơi nhiều nha hoàn nhân vật. liền nàng tỷ kiểu xinh đẹp nữ tam vẫn là cậu thẩm thiếu làm ra đâu thẩm thiếu như vậy lợi hại cũng mới nhét vào tới cái nữ tam nên sẽ không đồn đãi là thật sự vân yên cùng thẩm đồng có một chân đi nàng miên man suy nghĩ vừa nhấc đầu nhìn đến roi cao cao dơ lên theo bản năng hô thanh a, tạp đạo diễn kêu kiểu đình đình ngươi sao lại thế này roi rơi xuống đi sao ngươi đã kêu lại đến một lần Bị trước công chúng mà huấn, kiểu đình đình xấu hổ cực kỳ. Một khuôn mặt trướng đến đỏ bừng, nhìn không được chừng mắt nhìn Vân Yên liếc mắt một cái. Tạp! Kiểu đình đình ngươi có thể hay không diễn? Kịch! Ngươi hiện tại chính là cái vô quyền vô thế nha hoàn. Mạng nhỏ liền nắm ở Vân Yên trong tay. Ngươi làm sao dám chừng Vân Yên? Tiểu phù nhân thiết là thức thời, giống ngươi như vậy diễn, đã sớm bị đánh chết tám trăm trở về. kiểu đình đình cường cười bồi tội một lần nữa quỳ hồi phiến đá xanh thượng vân yên roi đều cử mệt mỏi nghe đạo diễn hô bắt đầu không chút do dự đánh tiếp giả chịu hơn 10 roi kiểu đình đình tiếng gào giả đến muốn mệnh đạo diễn hô vài lần định vô luận luật là giúp nàng phân tích nhân thiết vẫn là giúp nàng phân tích nàng giờ phút này hẳn là có tâm cảnh nàng đều không có tiến bộ ngược lại còn càng ngày càng không được bất đắc di đành phải hậu kỳ phối âm Thẳng đến đại tiểu thư giả dạng phó Tây Mộng đi lên ngăn trở, trận này diễn mới xem như kết thúc. Thiên sắp đêm đen tới, Vân Yên hôm nay xuất diễn không có, chú Mạn Chi cũng sớm tới đón nàng. Nàng thay cho diễn phục, chào hỏi phải đi, ngồi trên xe, di động vừa mở ra. Chưa tiếp điện thoại có mười mấy, tất cả đều đến từ thẩm ám. Nàng đang muốn đánh trở về đâu, thẩm ám điện thoại lại lại đây. Chu Mạn Chi từ kính chiếu hậu liếc mắt một cái. Không ra tiếng, Vân Yên ấn hạ tiếp nghe, ngữ khí mềm đến giống hóng tiểu hài tử dường như, có hay không ngoan ngoan uống thuốc, ngoan ngoan ăn cơm nha. Ân, cũng chưa ăn. Vân Yên âm điệu đột nhiên không kịp phòng ngừa giơ lên, thẩm ám, ngươi có phải hay không tìm đánh a ngươi. Hàng phía trước chu mạc, chi mánh phanh xe, xe thứ lạc một tiếng dừng lại, hai người thân thể đều trước huynh hạ, Vân Yên nửa điểm không chịu ảnh hưởng. như cũ hung ba ba mà răn dạy điện thoại kia đầu người. chú Mạn Chi lại từ kính chiếu hậu liếc mắt một cái, xấu hổ mà tưởng, nguyên lai like hiện tại kẻ có tiền đều thích như vậy a. chú Mạn Chi đem Vân Yên đưa đến tiểu khu cửa, lập tức liền đi rồi. Nàng thủ hạ còn có vài cái nghệ sĩ, không có khả năng phân quá nhiều thời gian cấp Vân Yên. Vân Yên chính, mình đi vào đi, ấn vài vị số mật mã mở cửa, biệt thự một mảnh đen nhánh. Nàng sửng sốt hạ, xoay người muốn ấn trên vách tường đèn treo chốt mở, đột nhiên cả người bị ôm lấy, thẩm ám cái chán thực năng, đè ở nàng trên vai, tưởng ngươi, thẩm ám phun tức ấm áp, bước chân có điểm không xong, đâm cho nàng phía sau lưng dáng ở trên vách tường, áp đến một cái chốt mở, đèn đuốc sáng trưng vân yên thở dài, giơ tay xoa xoa thẩm ám tóc, trách cứ tất cả đều nói không nên lời, ôn thanh, nói. ta cũng tưởng ngươi kỳ thật thẩm ám đặc biệt hào hống vân yên uy hắn uống thuốc hắn xem đều không xem một cái ngoan ngoãn liền đi xuống nuốt vân yên uy hắn uống nước hắn chỉnh ly toàn uống xong đi vân yên uy hắn ăn cơm làm hắn há mồm hắn liền há mồm vân yên cảm thấy ngày mai vẫn là đem thẩm ám mang theo trên người đi đem hắn một người lưu trong nhà nói người này sợ là vĩnh viễn hảo không được nàng cầm lấy không cái ly Đứng dậy tưởng lại cho hắn tiếp một Chén nước đi Góc áo đã bị túm chặt Khụ khụ thẩm ám môi sắc tái nhợt Tay túm nàng không buông khai Nói cùng nhau ngủ Hắn phát ra thiêu Vân yên sao có thể yên tâm hắn một người huống chi từ dọn lại đây Hai người bọn họ liền không phân phòng ngủ quá Phòng ngủ chính cơ bản thành bài trí Vân yên thế hắn dịch dịch góc chăn hào, Thẩm ám nhiệt đến giống cái bếp lò Vân Yên súp ở hắn trong lòng ngực, bắt tay cho hắn dắt thẩm ám thói quen, từ nàng não bổ chính mình. Mộng du sau, mỗi đêm đều phải hắn dắt tay, hắn quay đầu đi khụ hai tiếng, thực tự nhiên mà nắm lấy. Vân Yên nghe thấy khụ thanh, nhíu mày ngẩng đầu lên xem, rút ra tay chụp vài cái hắn ngực. Giọng nói sẽ đau không? Nàng hỏi, thẩm ám lắc đầu, ngực sẽ buồn sao? Thẩm ám lại lắc lắc đầu. Vân Yên bàn tay ở ngực hắn nhẹ nhàng mà, một chút một chút mà trụt, nói thầm, như thế nào còn nghiêm trọng đâu. Thẩm ám không dám nói, bởi vì hắn hôm nay đi ra ngoài lăn lộn một ngày, cũng không có nghe nàng đúng hạn uống thuốc. Giây tiếp theo, Vân Yên hoài nghi mà xem hắn, ngươi nên sẽ không lại trộm chạy ra ngoài chơi đi. Thẩm ám, giữa chưa nói uống thuốc sẽ không cũng là gạt ta đi. Không đúng. Nàng nghĩ nghĩ, chính mình phủ quyết, ngươi làm sao như vậy thông minh. Nàng nằm trở về, tiếp tục cho hắn vỗ ngược khẩu, còn ở dối giấm hắn như thế nào liền nghiêm trọng việc này, chỉ là buổi tối không kịp thời uống thuốc, cũng không đến mức liền. Phát sốt đi, suy nghĩ nửa ngày, không cân nhắc ra đáp án, vì thế lại nghĩ tới thẩm gia, khẳng định là bởi vì thẩm gia người từ nhỏ ngược đãi thẩm ám, mới làm hắn thể chất biến kém như vậy. Vân Yên nhìn thẩm ám ánh mắt càng thêm chịu mến, trong lòng tính toán, liền tính thẩm ám không hảo lên, có một ngày nàng cũng muốn giúp hắn báo thù này, không nghĩ tới, cơ hội thực mau tới. Ngày hôm sau, Vân Yên mang theo thuốc trị cảm cùng thẩm ám cùng đi đoàn phim, thẩm ám bị đeo khẩu, trang cùng mũ, xuyên rất dày hắc áo khoác, bị nàng trang điểm đến đặc biệt điệu thấp, không khiến cho vài người chú ý, đều cho rằng chỉ là là nàng trợ lý. Nhưng thật ra chú mạn chi, nhìn qua khẩn trương hề hề, để lại một buổi sáng mới đi. Giai đoạn trước nàng xuất diễn không nhiều lắm, chủ yếu là dùng để phụ trợ nữ chủ bi thảm cảnh ngộ, lại ngẫu nhiên biểu lộ điểm tỉ mỗi ôn nhu, vì tương lai nữ chủ nhân nàng phấn khởi trải chăn. Cơm chưa qua đi, Kiều đình đình tới. Hôm nay, không có kiểu đình đình xuất diễn, nàng nha hoàng tiểu phù bị đánh cái chết khiếp liền rời đi ngàn ra, sau lại lại tương ngộ. Tiểu phù thành trong triều trọng thần trong nhà thất lạc nhiều năm nữ nhi, bị đưa vào hoàng cung đương phi tử, đối với các nàng tỉ muội mọi cách làm khó dễ. Ngày hôm qua nhào đến có chút khó coi, Vân Yên cho rằng nàng sẽ không tới, không nghĩ tới nàng chẳng những tới, còn mang theo một cái cùng nàng ba phần giống váy trắng nữ nhân. Váy trắng nữ nhân. Gần nhất, ai cũng không lý, lập tức tìm đạo diễn chào hỏi. Bên cạnh phó Tây Mộng Kiều chân bắt chéo, khinh thường nói. suy kiều sinh đẹp a kiều sinh đẹp ở kịch trung diễn ngàn gia tỷ muội biểu tỷ cùng nữ chủ ngàn niệm quan hệ cực hảo là ở ngàn gia tỷ muội tiến cung đi tới cung so với kiều đình đình nàng nhân vật muốn thảo hỉ nhiều không tranh sủng không hại người một lòng thế nữ chủ suy nghĩ cuối cùng vì từ khác phi tần thuộc hạ cứu nữ chủ mang theo trong bụng hài tử đã chết kịch một đôi hảo khuê mật ở kịch ngoại lại tương đương không đối phó Phó Tây một người đại diện khuyên nàng, ngươi đừng chiêu nàng, nàng chính là thẩm thiếu vị hôn thê. Nghe được, thẩm thiếu, hai chữ, vân yên cứng đờ, quay đầu lại xem thẩm ám. Thẩm ám trên mặt nhìn không ra một chút khác thường, bàn tay lại đây, ở cái bàn phía dưới trộm mà dắt nàng. Ta phi, còn chưa hôn thê đâu, không biết nào toát ra tới tiểu tam tiểu tứ thôi. Thẩm ra cái loại này hào. Môn có thể tìm cái gà rừng đương vị hôn thê thông bản thảo phát nhiều các ngươi liền ba ba mà tin bạch ở trong vòng hỗn nhiều năm như vậy vân yên tưởng cũng không nhất định a tiểu thuyết kịch bản không đều là cái dạng này sao hào môn nam chủ yêu thân thế thê thảm sớm ở giới giải trí dốc sức làm nữ chủ liền tính ngay từ đầu là thân thể quan hệ tương lai cũng sẽ đi tâm đi phổi chỉ là trong chuyện gốc cũng không nữ chủ a càng không để qua vị này kiểu xinh đẹp Liền. Nói nam chủ phong lưu thành tánh, đối nữ nhân ai đến cũng không cự tuyệt. Nghĩ đến tựa như phó Tây Mộng nói như vậy, kiểu xinh đẹp chỉ là trong đó một cái mà thôi đi. Nàng nghĩ như vậy, chỉ nghe kiểu xinh đẹp đứng lên, nhũ nhu mà nói, đêm nay ta bạn trai thỉnh đại gia ăn cơm, thỉnh các vị cần phải hánh diện. Vân Yên ở cái bàn phía dưới bắt lấy thẩm ám tay lập tức buộc chặt. Thẩm Minh muốn tới sao? Thẩm ám nâng lên một cái tay khác. Không ai chú ý bên này, hắn Trấn an mà vỗ. Vỗ nàng đầu. Buổi chiều có một hồi phó Tây Mộng Kiều xinh đẹp cùng Vân Yên ba người vai diễn phối hợp. Nghiêm khắc tới nói, Vân Yên đóng vai ngàn tư tính cái tỷ khống. Nàng chán ghét hoàng đế, bởi vì hoàng đế bị ngàn niệm thích. Nàng cũng chán ghét biểu tỷ, bởi vì biểu tỷ cùng ngàn niệm như hình với bóng. Chiều hôm nay, biểu tỷ tới tìm ngàn niệm chơi, ngàn tư được đến tin tức. dẫn người đi tìm biểu tỷ phiền toái, biểu tỷ nhân thiết cùng nữ chủ nhưng không giống nhau, nàng không nhu nhược, nhiều ít cũng tập quá võ, vẫn là cái không thua gì ngàn tư hỏa bạo tính tình, hai người chưa nói vài câu đâu, liền đánh nhau rồi, nhưng nàng nơi nào đánh thắng được thiên phú cao ngàn tư, bị ngàn tư một roi ném trong hồ đi, trận này diễn muốn treo dây thép, so với lên sân khấu có chút khó khăn, vân yên bị treo lên, nhìn đến thẩm ám canh giữ ở phía dưới mày nhíu lại nàng lắc lắc trong tay đạo cụ kiếm tưởng nói cho hắn nàng một chút đều không sợ hãi kiều xinh đẹp nhất kiếm liền đã đâm tới nàng xử lực cuống quyết ném ra kiều xinh đẹp thu hồi kiếm vẻ mặt vô hại cười tủm tỉm mà nhìn nàng nghe đạo diễn nói ngươi thân thủ không tồi ta thử xem xem là vân yên một ngạnh thẩm nghĩ này cũng không phải cái thiện cha a đạo diễn hô bắt đầu Vân Yên cho rằng cũng chính là ở giữa không trung khoa tay múa chân, làm chút giả động tác, không nghĩ tới kiểu sinh đẹp nhất kiếm so nhất kiếm quá Phật, nếu không phải nàng trong tay lấy. Chính là cái plastic, chỉ sợ muốn thật động thủ giết nàng. Vân Yên nhân thiết là cường thế kia phương, không thể một mặt mà trốn. Hơn nữa bị nhằm vào vài cái, nàng tính tình cũng lên đây, tránh đi kiểu sinh đẹp yếu hại liền hướng quá thứ. Kiều sinh đẹp hiển nhiên không thể tưởng được Vân Yên sẽ phản kháng, nàng nhưng không có Vân Yên hảo thân thủ, chật vật mà né tránh, uy áp nhân cơ hội một phóng, nàng bị ném vào trong nước, thình thịch, đạo diễn kêu tạp, động tác diễn một. Hồi qua, hồ không thâm, kiều sinh đẹp cả người ướt đẫm mà bò lên tới, nàng trợ lý vội vàng đưa thẳng qua đi, kiều đình đình cũng vẻ mặt khẩn trương mà đón nhận đi, giống như không phải diễn kịch, kiều sinh đẹp thật bị im giống nhau. Kiểu xinh đẹp sắc mặt thanh thanh bạch bạch, bị mọi người vây quanh hướng bảo mẫu xe đi, trước khi đi còn chừng mắt nhìn Vân Yên liếc mắt một cái. Phó Tây mộng vỗ vỗ Vân Yên bả vai, trên mặt ý cười không chút nào che lấp, ai u không tội nha tiểu. muội muội cấp tỉ tỉ ra một ngụm ác khí. Vân Yên, chụp xong trận này, Vân Yên chuẩn bị kết thúc công việc đi rồi, Trư mạn chi cũng tới đón nàng. Nàng tìm ra thuốc trị cảm cấp thẩm ám ăn, thẩm ám ăn. Phó Tây mơ thấy, ở một bên ái muội mà cười cười. kiểu xinh đẹp đổi hảo quần áo trở về, so với lúc đi một bộ gà rớt vào nồi canh bộ dáng, hiện tại cười đến cùng chỉ khổng tước dường như. Nàng nói, ta bạn trai tới, đại gia muốn hay không cùng nhau ăn cái cơm chiều. Vân Yên, đặc biệt tưởng nói không cần, nàng đang muốn cự tuyệt đâu, thẩm minh từ một chiếc trên xe xuống dưới, nhìn chung quanh một vòng. tầm mắt chuẩn xác định ở Vân yên trên người đã lâu không thấy kiều xinh đẹp trên mặt cười lập tức liền cứng lại rồi thẩm minh gần nhất nhật tử rất khổ sở lão gia tử thân thể không được dần dần ở đem quyền lợi hướng trên tay hắn rời đi này vốn dĩ không có gì hắn đại học còn không có tốt nghiệp liền bắt đầu đi theo lão gia tử làm buôn bán tuy rằng không có làm ra cái gì thành tích bất quá rất nhiều lưu trình đều quen thuộc huống chi Làm không ra thành tích thì thế nào? Thẩm gia sản nghiệp cũng đủ hắn tiêu xài cả đời. Chính là cố tình, hội đồng quản trị mấy lão già kia mỗi ngày lấy hắn suốt thân nói sự, lời trong lời ngoài coi thường hắn. Hắn tới tính tình, liền muốn làm ra điểm danh đường cho bọn hắn nhìn xem, vì thế tiếp nhận thẩm gia kỳ hạ mấy cái công ty con. Làm buôn bán sao, không phải như vậy hồi sự. Người tới ta đi, dọn ra lão ra tử tới, không có gì là nói không thành. Nhưng không nghĩ tới, hắn thế nhưng liên tiếp làm lỗi, nguyên bản trung quy trung củ kinh doanh tiểu công ty, hiện tại một đám kể bên đóng cửa, giống có người nhằm vào hắn giống nhau, hắn làm điểm cái gì đều không thuận lợi, mấy ngày hôm trước còn có nhân tạo giao hắn lâm thời quản lý xưởng rượu xuất phẩm giả rượu. Tuy rằng lão gia tử đem việc này áp xuống đi, nhưng tổng công ty kia bang lão gia hỏa nhóm là dấu không được, bọn họ đối hắn ý kiến chưa từng có mà đại. Lão gia tử không có biện pháp, đành phải tạm thời đem hắn trong tay quyền lợi thu hồi đi. Thẩm Minh không rõ hội đồng quản trị kia mấy cái lão đông Tây là nghĩ như thế nào, lại coi thường hắn thì thế nào. Thẩm gia sản nghiệp còn sẽ có người khác tới kế thừa sao. Hắn tiếp nhận thẩm gia chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề A. Hắn lúc ấy chỉ là có điểm khí, trong lòng cũng không có cấp. Chính là một tháng qua đi, hai tháng qua đi. Lão gia tử vẫn là không đem hắn một lần nữa an bài hồi công ty đi, nên sẽ không, lão gia tử còn có khác tư sinh từ đâu đi, cũng nói không chừng a hắn như vậy phong lưu một người nam nhân, tuổi trẻ thời điểm tình nhân một bàn tay số đến lại đây sao, không đúng, không đúng, phải có tư sinh tử đã sớm lánh vào cửa, lão gia tử tính tình duy ngã độc tôn, có nhi tử còn có thể dậu dậu diếm diếm, chỉ sinh ba cái hải tử vẫn luôn là hắn đau điểm. Một cái đã chết, một cái là hắn, còn có một cái từ từ, thẩm ám. Thẩm ám vô duyên vô cớ cùng một cái không biết từ từ đâu ra nữ nhân biến mất một thời gian, cũng không thấy lão gia tử đi tìm. Thẩm minh ngay từ đầu cho rằng lão gia tử là không để bụng thẩm ám chết sống, hiện tại ngẫm lại, sẽ không đem thẩm ám đưa đi nơi nào chữa bệnh đi. Này liền nói được thông, tổng nghe người khác nói thẩm ám khi còn nhỏ cỡ nào cỡ nào thông minh. Hắn xảy ra chuyện có bao nhiêu cỡ nào đáng tiếc hội đồng quản trị. Mấy cái lão nhân nói đến thẩm ám khi cũng là vẻ mặt tiếc hận. Thẩm ám một hồi tới, còn có hắn thẩm minh chuyện gì a Thẩm minh lúc này mới có nguy cơ cảm, nhưng mà thẩm ám người ở nơi nào hắn cũng không biết, trong lòng lại cấp lại hoảng lại có ích lợi gì đâu. Liền ở ngay lúc này, theo hắn đã nhiều năm kiểu xinh đẹp đột nhiên năn nỉ hắn đi đoàn phim thăm nàng ban. Hắn rất không kiên nhẫn. Nữ nhân này tự tiện ở bên ngoài lấy hắn vị hôn thê tự cho mình là còn chưa tính, hiện tại còn lòng tham không đủ, muốn mượn hắn thế, hắn không hề nghĩ ngợi liền phải cự tuyệt, chính là dây tiếp theo, miệng nàng đột nhiên nhảy ra tới một cái tên, Vân Yên, thẩm ra có giải trí công ty, khá vậy chỉ là tiểu đánh tiểu nháo, thẩm minh không quan tâm giới giải trí phát sinh sự, hắn cảm thấy cái kia vòng lại rơi lại loạn. ngay từ đầu cũng là vì biết vân yên là lão gia từ từ giới giải trí đi tìm tới mới lớn mật mà đối nàng động tâm tư hắn cho rằng hơi chút thức thời điểm đều sẽ thuận côn hướng lên trên bò đâu không nghĩ tới nữ nhân này cũng dám đánh hắn hảo hắn đối nàng càng cảm thấy hứng thú thẩm minh tiếng nói vừa dứt phim trường một mảnh an tĩnh từ phía tầm mắt đều hội tụ ở vân yên trên người thẩm ám thủ đoạn giật giật đang muốn cất bước vân yên đột nhiên tay sau này duỗi lặng lẽ cầm hắn tay bên này ánh đèn ám phía trước còn có đám người chống đỡ hai người bọn họ động tác nhỏ cũng không ai phát hiện hắn sửng sốt trần chờ nhớ tới vân yên câu kia ta chỉ là tạm thời chiếu cô hắn chờ hắn hảo lên liền sẽ ly hôn đánh vỡ trầm mặc chính là kiều xinh đẹp nàng cười rộ lên cười đến có điểm khó coi vân yên thật là thần thông quảng đại không có ai là ngươi không quen biết. Nói nhanh lên, ngươi cùng ta bạn trai là cái gì quan hệ? Lời này liền rất ý vị sâu xa. Vân Yên đặc biệt vô ngữ, một chút cũng không nghĩ ở chỗ này theo chân bọn họ dây dứa. Nàng nắm chặt thẩm ám tay, tuy rằng biết không, có gì khả năng, nhưng vẫn là lo lắng thẩm minh có thể hay không nhất thời não trừ muốn đem thẩm ám cước đi. Đến lúc đó nàng làm sao bây giờ? Trước ra chân vẫn là trước ra quyền đầu. Nếu xôn sao xuống dưới một đám hắc y nhân, nàng đánh không lại nên làm cái gì bây giờ? Thẩm Minh thần sắc không kiên nhẫn mà nâng xuống tay, ý bảo kiều xinh đẹp an tĩnh. kiều xinh đẹp ủy khuất mà cắn môi, không cam lòng mà đem lời nói nuốt xuống đi. Hắn từng bước một mà chiều vân yên đi. Vân yên! Vẻ mặt đề phòng, thân thể theo bản năng muốn ngăn trở thẩm ám, không thành tưởng ngược lại khiến cho thẩm Minh chú ý. Ai u... Cái này không phải Vân Yên thở sâu chân vừa nhắc vững chắc đã đến hắn ngực hắn không phòng bị thân thể sau này ngưỡng trong nháy mắt bay đi ra ngoài phim trường lập tức loạn lên ôm mênh mông một đám người hướng lên trên vây Vân Yên nắm thẩm ám tay cũng không quay đầu lại mà vọt vào Chu Mạn Chi trong xe Chu Mạn Chi hoàn hồn tức muốn hộp máu mà đuổi theo Chu Mạn Chi không nghĩ tới Vân Yên liền thẩm Minh đều dám đánh nàng lên xe, Trong lòng đặc biệt khí, tưởng huấn Vân Yên một đốn đâu, liền thấy Vân Yên súp ở thẩm đại thiếu trong lòng ngực, cùng cái người bị hại dường như, nhỏ yếu, bất lực, ủy khuất ba ba. Chu mạng chi, thẩm ám có một chút không một chút mà vỗ Vân Yên phía sau lưng lấy làm trấn an, sắc bén tầm mắt đảo qua tới, Chu mạng chi tức khắc dùng mình, nói cái gì cũng không dám nói, tính, nàng hạt nhọc. Lòng cái gì, Vân Yên chọc ha cục diện rồi rắm Tự nhiên có người thế nàng thu thập, một đường xử trở về nhà. Vân Yên ở phía sau bài tự quyết định, đem cơm chiều cấp an bài hảo, xe dừng lại, nàng còn mời Chu mạn chi nhất khởi ăn cơm. Ăn cơm? Đánh xong thẩm thiếu ngươi còn có tâm tư ăn cơm? Ngươi tâm đắc có dưa hấu như vậy đại đi. Chu mạn chi khí đều mau bị nàng cấp khí no rồi, không nói hai lời liền cự tuyệt. Vân Yên nhìn qua còn rất tiếc nuối, thẩm ám nhưng thật ra bởi vì... Nàng thức thời, cho một cái tán thưởng ánh mắt. Sau đó chạy nhanh phân tán Vân Yên lực chú ý, đối nàng nói, đói. Chú Mạn Chi, hiện tại là đói thời điểm sao? Vân Yên lập tức hóng hắn, ngoan lạc, lại nhìn một chút. Sau đó hướng chú Mạn Chi cáo biệt, chú tỉ trên đường cẩn thận, ngày mai thấy. Chú Mạn Chi soát mà đem xe khai ra đi. Thấy cái gì thấy, tốt nhất đời này đừng thấy. Vân Yên hôm nay buổi tối tính toán chính mình xuống bếp, nàng tuy rằng xem như hoang dại, lớn lên, nhưng ở chủ nghệ phương diện thật sự không có gì thiên phú, có đôi khi nấu cái mì sợi còn nấu không hảo đâu, càng miễn bàn mặt khác càng phức tạp món ăn. Nhưng mỗi ngày ăn cơm hộp trung quy không phải chuyện này, dầu mỡ lại phiền toái. tủ lạnh không nguyên liệu nấu ăn, cũng may tiểu khu liền có sinh tiên siêu thị, hai người trở về không vài phút lại đi ra ngoài. Tay trong tay đi siêu thị mua đồ ăn, tiểu khu an tĩnh siêu thị người cũng không nhiều lắm, tới mua đồ ăn. Đại đa số là lão nhân mang theo tiểu hài tử, trừ bỏ ngẫu nhiên có tiểu hài tử vui đùa ấm y thanh, đảo cũng không thế nào xào. Đi ngang qua hải sản khu, vân yên dừng lại, hỏi thẩm ám, có nghĩ ăn đường dầm cá chép. Bán hải sản đại gia nhắc nhở nàng, tiểu cô nương, đây là cá chích. Cá chích còn sống, vui sướng mà du a du Ở châu phun ra cái phao phao, Nga, Vân Yên hỏi, có nghĩ ăn cá chích? Thẩm ám bởi vì bị cảm, vẫn luôn mang khẩu trang, nghe vậy dầu dĩ mà khụ hai tiếng. Ánh mắt hoài nghi mà nhìn Vân Yên, Vân Yên cũng không phải thật sự dò hỏi hắn ý kiến, ngồi xổm xuống lo chính mình tuyển một cái nhìn hoạt bát, quay đầu lại hỏi thẩm ám, ngươi thích không thích này? Thẩm ám đang muốn nói chuyện, Vân Yên đầu ngón tay chạm chạm cái kia cá đầu. Lão bản, liền nó, ở sinh tiên siêu thị lắc lư nửa giờ, Vân Yên cùng thẩm ám sách theo một cái cá chích cùng mấy cây cải thìa ra cửa, cửa có bán kem, Vân Yên đã lâu không ăn, nhìn không được tưởng nếm, thử, nàng lắc lắc thẩm ám cánh tay, đôi mắt sáng lấp lánh, cho ngươi mua cái kem được không a thẩm ám, không cần, dâu tây vị vẫn là chót lớt vị, đều không cần, a đều muốn. Vậy hai cái đều lấy lòng lạp, thẩm ám, cuối cùng vẫn là mua hai cái, vân yên cho thẩm ám một cái chót lớt vị, chính mình vừa đi vừa ăn dâu tây, ăn hai khẩu, nàng dơ lên cánh tay đem kem đưa đến thẩm ám bên miệng, cho ngươi. Thẩm ám khẩu trang còn mang đâu, liền chính mình kem cũng không có ăn, lắc đầu cự tuyệt, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta a vân yên tay tịch thu trở về, đáng thương vô cùng mà bẹp miệng. Thẩm ám làm sao ghét bỏ nàng A chỉ là sợ đem chính mình cảm mạo lây bệnh cho nàng thôi, nhưng mà loại này đạo lý ngốc tử như thế nào sẽ hiểu, cho nên là không thể nói ra. Vân yên cánh tay còn kiên trì dơ, thẩm ám bất đắc dĩ, kéo xuống khẩu trang, cúi đầu, một ngụm đem dư lại kem tất cả đều ăn. Vân yên, uy, ngươi thẩm ám đem, cho lướt vị đưa qua đi, hỏa tức khắc tắt, vân yên tiếp nhận tới. Khẽ hử nhẹ một tiếng, liếm một ngụm, phát hiện chót lớt vị muốn ăn ngon nhiều, vì thế cũng tưởng cấp thẩm ám nếm thử. nhà, thẩm ám khẩu trang mới vừa mang trở về, nàng lại để kem lại đây. Hắn liếc nàng liếc mắt một cái, đem khẩu trang tháo xuống đi, lại một ngụm tất cả đều ăn. Vân Yên, Vân Yên đã một giờ không có lý thẩm ám, nàng đem chính mình nhốt ở phòng bếp, đầy đất chảo lung tung phịch cá. Chích! thẩm ám nghe thấy bên trong nồi chén gáo bùn leng keng quang quang thanh âm ở cửa vài lần tưởng đi vào xem nhưng vân yên không cho hắn tiến thẩm ám đau đầu lại là lách cách lang cang vài tiếng vang thẩm ám đem cửa đẩy ra một chút giả khụ vài tiếng vân yên không lý hắn cố tình tăng lớn thanh âm vân yên ôm cá chích nhíu mày nhìn qua vài giây hung ba ba mà giống hắn không được tiến vào thẩm ám vân yên giống xong hắn ôm cá xoay người Đem nó đặt ở sắt Giao bản thượng Cá chích lắc lắc cái đuôi Lại muốn chạy trốn chạy Vân Yên không kiên nhẫn Túng nó cái đuôi ném vào trong ao Thẩm ám ở trong lòng thở dài Đi qua đi Từ nàng mặt sau ôm nàng eo Cầm đè ở nàng trên vai cỏ vài cái Vân Yên mắt lé xem hắn Làm gì Hiện tại biết sai rồi Thẩm ám ân một tiếng Biết Biết Biết ngươi còn đem kem tất cả đều ăn Vân Yên càng nói càng khí, còn có điểm ủy khuất, nắm chặt dao phay chuôi đao loảng xoảng mà thiết vào sắt dao bản. Ta đem ăn ngon đồ vật phân cho ngươi ăn, chính là ngươi đều không nghi phân cho ta. Thực xin lỗi. Thẩm ám đem tay nàng từ chuôi đao thượng bắt lấy tới, mang theo nàng đi phía trước đi rồi vài bước, mở ra vòi nước, trước chính mình thử thử thủy ôn, sau đó đem tay nàng đặt ở vòi nước hạ tỉ mỉ mà tẩy, dòng nước chậm rãi xẹt qua khe hở ngón tay. Vân yên trong lòng dần dần an tính lại, dư quang ngắm liếc mắt một cái thẩm ám thật dài rũ xuống tới lông mi, sửng sốt một lát. Thần! Không biết vì sao tim đập uổng phí ra tốc, bên tai nhiệt nhiệt. Thẩm ám tắt đi vòi nước, bắt lấy khăn lông cho nàng sát tay. Nàng đột nhiên không dám nhìn hắn, rũ con ngươi chuyên tâm xem mu bàn tay thượng bọt nước. Cuối cùng một giọt thủy cũng lau khô, thẩm ám đem khăn lông thả lại đi. Cánh tay tùng tùng mà hoàn nàng eo. Tiếng hít thở ở nàng bên tai, mỗi một chút đều thực nhẹ. Hắn cầm lại cò cò nàng cổ, có đến nàng tâm đều rối loạn. Được rồi được rồi, tha thứ ngươi. Vân Yên đem bên hông hai tay cánh tay tách ra, quay đầu đẩy hắn đi ra ngoài. Ngươi đi, ta phải làm cơm chiều. Thẩm ám không nghĩ đi, tưởng lưu lại bồi nàng. Tầm mắt lơ đáng đi xuống đảo qua, ở nàng phiếm hồng bên tai thượng tạm dừng hai giây, thuận theo mà đi ra ngoài. kế tiếp nhưng thật ra không nghe thấy phòng bếp truyền ra gà bay chó sủa thanh âm thẩm ám đứng ở phòng bếp ngoại xuyên thấu qua cửa kính xem Vân Yên ở sát rau bản mắc mưu đương đương mà thiết hành thái mày nhất thời buông ra nhất thời nhăn chặt Vân Yên đem cắt xong rồi hành thái một cổ não ném vào trong chảo dầu thứ lạp một tiếng nàng theo bản năng sau này trốn rồi nửa thước thẩm ám nắm chặt then cửa tay nhìn không được muốn vào đi do dự một cái chớp mắt Tay lại buông xuống, Vân Yên từ bỏ cá chích, nấu một chỉnh nồi cơm, giặt sạch cải thìa làm xào, trong nồi không biết vì cái gì vẫn luôn ra bên ngoài phun du, nàng tùy tiện nắm lên đã sớm bái ở một bên gia vị, sái một ít, thân thể chạy nhanh tránh ra, liền như vậy luống cuống tay chân mà, xào rau xanh ra khỏi nồi. Sấn Vân Yên khắp nơi tìm mâm thịnh đồ ăn lúc này, thẩm ám vội vàng hồi bàn ăn trước, làm bộ chính mình không rời đi quá. đoan đoan chính chính ngồi xong vài phút vân yên ăn mặc hồng nhạt tiểu hồng tạp dề bưng mâm ra tới mau nếm thử nàng buông mâm lấy chiếc đũa kẹp một cây rau xanh đút cho thẩm ám vẻ mặt chờ mong hỏi ăn ngon không thẩm ám nuốt xuống có thể hàm người chết rau xanh mặt không đổi sắc gật gật đầu vân yên cao hứng kẹp một cây chính mình muốn ăn thẩm ám thăm dò qua đi há mồm đoạt đi rồi lại kẹp một cây lại bị đoạt đi rồi phòng bếp truyền ra tích tích tích thanh âm vân yên không kịp cùng hắn so đo buông chiếc đũa chạy đi vào nhìn xem cơm nấu hảo không thẩm ám nhìn nàng vào phòng bếp thở phào nhẹ nhõm cầm lấy chiếc đũa kẹp một mồn to rau xanh mày đều không nhăn một chút toàn bộ đưa vào trong miệng chờ vân yên bưng hai chén cơm ra tới mâm chỉ còn lại có một cây rau xanh thẩm ám nhìn nàng một cái kẹp lên tới lập tức ăn luôn Đôi mắt nhìn hắn, biểu tình đặc biệt vô tội. Vân Yên, Vân Yên tức giận đến buổi tối ăn hai chén cơm, sau đó quyết định, nàng đêm nay muốn một người ngủ. Thẩm ám tên kia cũng quá đáng giận đi, ngày thường nàng nếu là không động thủ uy, hắn là cái gì cũng không chịu ăn. Hiện tại đâu, vì cùng nàng đoạt đồ vật ăn, mới vài phút a một người đem một mâm rau, xanh toàn ăn sạch. Nàng liền nói sao, người này tốt xấu là cái đại vai ác a lại như thế nào ngốc, cũng không đến mức sinh hoạt không thể tự gánh vác, cơm đều sẽ không ăn, sống sờ sờ đem chính mình đói chết. Vân Yên thở phì phì mà chở mình, xem một cái đồng hồ, 9 giờ rưỡi, tới rồi thẩm ám ăn thuốc trị cảm thời gian. Mặc kệ nó, hắn cơm đều sẽ ăn, chẳng lẽ còn sẽ không ăn thuốc trị cảm sao? Kim dây tích tác mà chuyển, Vân Yên nhìn chằm chằm châm chọc phát ngốc. 9 giờ 31 Vân Yên bò dậy, cầm thuốc trị cảm cùng sữa bò, hùng hổ mà đẩy cửa vào cách vách phòng, nàng đem đồ vật hướng tủ đầu giường một phát, ăn luôn, thẩm ám cân nhắc một lát, xem Vân Yên cái kia biểu tình cũng biết nàng lúc này không có khả năng uy chính mình, ở trong lòng thở dài, không quá tình nguyện mà ăn dược, Vân Yên nhìn hắn ăn xong, quay đầu liền trở về phòng, thật lâu không một người ngủ, Vân Yên còn có điểm không thói quen. lòng bàn tay trống trơn bên người trống trơn trong chăn không đủ ấm nàng lăn qua lộn lại thật dài thời gian trong lòng lung tung rối loạn mà nghĩ có không trong chốc lát nhớ tới ban ngày thẩm minh sợ hắn đi tìm tới làm sao bây giờ trong chốc lát nhớ tới chính mình mộng du vạn nhất nửa đêm chạy ra đi lại làm sao bây giờ nàng hiện tại cũng coi như là cái nho nhỏ công chúng nhân vật ăn mặc áo ngủ ở trên đường cái chạy nên có bao nhiêu mất mặt a sầu sầu Thế nhưng cứ như vậy ngủ đi qua, bức màn không ra quăng, lôi. Kéo thượng toàn bộ phòng đặc biệt ám, giữa phòng trên giường lớn, cô lấy nho nhỏ một cái nắm, nắm ninh lông mày, bất an mà ưm ra tiếng. Thẩm ám không có bật đèn, sờ soạn đi vào tới, nhẹ nhàng xốc lên chăn chui đi vào, vân yên lập tức chen vào hắn trong lòng ngực. Hắn cho nàng đắp chăn đàng hoàng, thuận thuận nàng tóc, sau đó cúi đầu, hôn một cái nàng khóe miệng. không thỏa mãn lại hôn hạ vân yên cái này giác ngủ đến một chút đều không an ổn nàng lại mơ thấy thẩm minh còn có thẩm phu nhân bọn họ mang theo một đám người tìm tới môn nói muốn đem thẩm ám cướp đi vân yên hoang mang rối loạn mà đem thẩm ám tàng tiến trong ngăn tủ còn lấy u hình khóa khóa lại sau đó đơn thương độc mã đi ra ngoài theo chân bọn họ quyết đấu thẩm minh cùng thẩm phu nhân liền mắt lạnh nhìn định liệu trước bộ dáng Nàng ứng phó mười mấy hắc y nhân, dần dần cảm thấy cố hết sức. Thẩm Minh ở một bên cười, chào phúng nàng, ta đảo muốn nhìn ngươi có bao nhiêu đại. Năng nại, Vân Yên ngẩng đầu xem qua đi, bị phân lên đồng. Có người nắm lấy cơ hội đánh lén, nàng một chân đem hắn đã đi ra ngoài, thiếu chút nữa tạp đến Thẩm Minh. Thẩm Minh cười không nổi, mắng thanh, phế vật. Sau đó vẫy tay, trên bầu trời phần Phật bay tới đàn trường cánh hắc y nhân. Bọn họ trực tiếp lướt qua nàng phi tiến phòng ngủ, tìm được thẩm ám, mở ra u hình khóa, ngập hắn góc áo bay ra tới. Vân Yên bị cuốn lấy, không có biện pháp đuổi qua đi cứu hắn. Mắt thấy hắn. Mau từ chính mình tầm mắt biến mất, nàng lớn tiếng kêu, thẩm ám. Thẩm phu nhân trên cao nhìn xuống mà nhìn nàng cười, kia cười đặc biệt tàn nhẫn. Giọng nói của nàng nhàn nhạt nói, đem thẩm ám ném vào trong sông uy cá đi. vân yên là khóc lóc tỉnh lại trời còn chưa sáng nàng trước mắt một mảnh đen nhánh cảm thấy có thấm ướt hôn dừng ở trên mặt nàng một chút lại một chút nàng mở to mắt thẩm ám một bàn tay cọ sát nàng phát đỉnh một bàn tay thế nàng xoa nước mắt hắn môi ly nàng đặc biệt gần ngay sau đó lại một cái hôn khắc ở cái chán của nàng thượng sáng sớm vân yên mở to mắt trong đầu ngốc ngốc một mảnh hỗn độn bức màn che khuất ánh sáng Phòng ngủ đặc biệt ám, nàng bỏ xuống giường, ngồi xổm phòng ngủ trước cửa xem xét khóa cửa, hoàn hảo không tổn hao gì, vân yên vẻ mặt mờ mịt, vặn ra khóa cửa, nàng quang chân chạy hướng cách vách, cách vách môn không quan, nàng đẩy ra, nhìn đến thẩm ám đưa lưng về phía nàng, dưới ánh mặt, trời lộ ra một đoạn gầy nhưng rắn chắc eo tuyến, hắn cởi áo hù si, lấy ra tủ quần áo màu xám đậm áo sơ mi thay, nghe được thanh âm, Thẩm ám xoay người, ngước mắt nhìn lại đây, hắn hai tay còn thong thả ung dung mà hệ nút thắt, thoạt nhìn một chút đều không nóng nảy, vân yên cả người đều choáng váng, lăng một lát, hậu chi hậu giác mặt nhiệt, vội vàng mang lên môn chạy về cách vách, thẩm ám câu mỗi, không tiếng động mà cười một chút, vân yên bộ lông xù xù áo ngủ, đem chính mình vùi vào trong chăn. nàng mu bàn tay gián hạ chính mình mặt, còn nóng rát mà thiêu. vân yên a vân yên ngươi người này đến tột cùng sao lại thế này làm ba ba như thế nào có thể lặp đi lặp lại nhiều lần mà đối chính mình nhi tử phạm hoa si đâu thậm chí đêm qua còn làm như vậy cảm thấy thẹn một giấc mộng tỉnh lại chuyện thứ nhất liền phải đi tìm nhân gia tính sổ thẩm ám là ai là một cái ngốc tử a cho dù hắn lớn lên đẹp cho dù có một ngày hắn khả năng sẽ khôi phục bình thường nhưng cũng không phải ngươi có thể tiếu tưởng a Đã quên hắn trung cực thân phận sao? Một cái nhật thiên nhật địa siêu cấp biến thái đại vai ác a Vân Yên phun ra một ngụm trọc khí. Lại nghĩ tới tối hôm qua kia hai cái mộng. Một cái là thẩm ám bị thẩm minh dẫn người bắt đi. Còn có một cái là thẩm ám ôm nàng. Một chút lại một chút mà thân. Ấm áp xúc cảm khắc ở trên mặt nàng. Trên trán nàng thậm chí có thể nghe thấy hắn tiếng hít thở. Hết thảy đều chân thật đến. Muốn mệnh. Nhưng môn là khóa, chìa khóa ở nàng nơi này, thẩm ám sao có thể đi vào tới đâu. huống chi hắn là ngốc tử, tâm thái cũng liền cùng hơi chút hiểu chuyện điểm tiểu hài tử giống nhau. Bình thường đối nàng thân mật nhất hành động giới hạn ôm một cái cò cò, chưa bao giờ sẽ thân nàng. Vân Yên che mặt, ở sâu trong nội tâm thảng nhiên bốc lên khởi một cổ tội ác cảm. Nàng tưởng, nàng đến cùng thẩm ám bảo trì điểm khoảng cách, còn như vậy đi xuống, chờ thẩm ám hảo lên, nàng... Nói không chừng muốn luyến tiếc cùng hắn tách ra, kéo kẹt, môn đột nhiên bị đẩy ra, vân yên xem qua đi, thẩm ám áo sơ mi tán loạn, mấy viên nút thắt hệ đến lung tung rối loạn, cứ như vậy đi vào tới, nàng chớp chớp mắt, đừng quá đầu, thẩm ám bước chân một đốn, vòng qua đi, ở nàng tầm mắt trong phạm vi ngồi xuống, vừa rồi còn hệ đến hảo hảo, như thế nào hiện tại liền sẽ không, vân yên biết, hắn này lại là ở cùng nàng làm nũng. Nếu là trước kia, nàng giúp hắn hệ cũng liền buộc. Lại, hiện tại không được, nàng mới vừa hạ quyết tâm cùng hắn bảo trì khoảng cách. Vì thế không để ý tới. Thẩm ám rũ mắt tính một lát, che miệng ho khan Vân yên, nàng nâng lên cánh tay, lôi kéo hắn cổ áo làm hắn cong lưng. Động tác thô bạo mà cởi bỏ bị loạn khấu nút thắt, một đám trở về vị trí cũ. Được rồi, hệ xong nút thắt, nàng đem hắn chụp một bên đi. chạy nhanh uống thuốc thẩm ám không đi thó qua tới ai nàng nàng muốn trốn điện thoại đột nhiên vang lên hắn nghe thấy lấy lại đây cho nàng là chu mạn chi đánh lại đây vân yên ấn tiếp nghe chu mạn chi mệt mỏi nói đạo diễn cho ngươi thả thiên giả ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi đi vân yên trầm mặc vài giây nga chu mạn khó khăn đến an ủi nàng đừng nghĩ quá nhiều sẽ không có chuyện gì Vân Yên ứng thanh, hai người lại nói vài câu, đem điện thoại lược Tưởng đều không cần tưởng, đạo diễn đột nhiên cho nàng nghỉ việc này khẳng định cùng nàng ngày hôm qua đánh thẩm minh. Có quan hệ, Vân Yên thở dài, trong lòng có điểm bực bội. Nàng rất thích ngàn tư nhân vật này, vì cái này nhân vật làm không ít công khóa. Cứ như vậy không có, còn rất không cam lòng. Bất quá, nàng một chút cũng không hối hận đánh thẩm minh, muốn nói hối hận. chỉ hối hận lần đầu tiên trong lòng có điều cố kỵ xuống tay không tàn nhẫn một ít làm hắn hiện tại còn dám tới trêu chọc nàng cái ót bị một bàn tay chế trụ thẩm ám ở nàng phát trên đỉnh xoa xoa vân yên đem hắn cánh tay lay đến một bên bỏ qua một bên đôi mắt ăn ngươi thuốc trị cảm đi thẩm ám tay không còn cau mày vân yên dư quang ngắm hắn liếc mắt một cái xem hắn giống như không rất cao hứng miễn Miễn cưỡng cưỡng nâng lên tay ở hắn trên đầu vỗ vỗ. Ngoan. Vân Yên mặt trái cảm xúc tới cũng nhanh đi đến càng mau, thực mau, nàng liền đem đoàn phim sự vứt đến một bên, chuẩn bị cơm sáng đi. Tiến phòng bếp, tối hôm qua mua cái kia cá chích còn ngoan cường mà tồn tại. Vân Yên cho. Hắn thay đổi sạch sẽ thủy, mở ra tủ lạnh, tìm những thứ khác ăn. Eo bị vòng lấy, thẩm ám lại dán lại đây. Hắn gần nhất thực thích như vậy ôm nàng, cầm đè ở nàng trên vai, đặc biệt nị, dược ăn. Đây là cầu khen ngợi tới. Vân Yên một tay cầm thổ ti, một tay kia nâng lên tới ở hắn trên trán vỗ vỗ, có lệ nói, thật ngoan. Sau đó đi bẻ trên eo hai tay, xem phim hoạt hình đi, ta phải làm cơm sáng. Thẩm ám không tình nguyện mà thối lui, nhưng không đi, lưu tại phòng bếp bồi. Nàng, Vân Yên tùy hắn. Trên vài miếng thổ ti cùng trứng gà, cất vào mâm cấp thẩm ám, làm hắn lấy đi ra ngoài. Sau đó nhìn đến ở trong ao cá đáng thương vô cùng mà phun bong bóng, không đành lòng, bẻ điểm bánh mì tiết uy nó. Thẩm ám thấy thế, ánh mắt ở cá trích trên người nhiều ngừng vài giây, liếm liếm môi. Ăn cơm sáng thời điểm, thẩm ám lại không chịu chính mình động thủ. Vân Yên không quen hắn, lo chính mình ăn xong, thu thập hạ bộ đồ ăn, hoàn toàn xem nhẹ hắn vẫn luôn. Định ở trên người nàng ánh mắt. Vân Yên rửa chén. Thẩm ám theo vào đi. Ở nàng phía sau vây quanh nàng chuyển. Nàng tẩy xong rồi. Lau khô tay. Thăm dò muốn nhìn cá. Thẩm ám khóe miệng không vui nhấp thành một cái thẳng tắp. Dùng thân thể ngăn trở nàng tầm mắt. Vân Yên không thấy thẩm ám liếc mắt một cái. Trực tiếp từ hắn bên người vòng qua đi. Mới vừa giải đi vào một chút bánh mì tiết không thấy. Đại khái là bị cá ăn. Thẩm ám đi tới. lại một lần ngăn trở hồ nước vân yên vô ngữ ngươi đi theo ta làm gì còn không ăn cơm đi hắn chỉ là nhìn nàng cũng không nói lời nào nhưng vân yên minh bạch hắn là muốn nàng uy hắn ngươi ngoan chính mình ăn vân yên nhẫn nại tính tình hống hắn ngươi đã là cái đại hài tử ngươi thẩm ám đột nhiên khom lưng ôm lấy nàng hô hấp ở nàng bên tai ôn ấm áp nhiệt ta không phải hắn nói Không cần chính mình ăn. Vân Yên, biết rõ thẩm ám là cố ý làm nũng, nhưng Vân Yên liền cố tình ăn hắn này một. Bộ, nàng lạnh mặt, một ngụn một ngụn uy hắn ăn cơm sáng. Trong lòng tưởng, cuối cùng một lần, nhất định là cuối cùng một lần, thẩm ám lượng cơm ăn không lớn, bởi vì ở sinh bệnh, mấy ngày nay ăn đến liền càng thêm thiếu. Không nghĩ tới lần này hắn đem dư lại thổ ti toàn bộ ăn vẫn là không đủ, lại thêm vào ăn điểm cháo. Uy cháo thời điểm hắn vẫn luôn làm ra vẻ mà ngại năng, một hai phải nàng thổi một chút mới bằng lòng ăn luôn. Vân Yên trên mặt không kiên nhẫn, nhưng mà vẫn là... Tiểu tâm thổi lạnh uy hắn ăn, cỏ sát một cái sáng sớm, bất chi bất giác tới rồi giữa trưa. Lúc này thiên âm u, thái dương bị mây đen ngăn trở, phong đặc biệt đại. Vân Yên cầm dùng quá bộ đồ ăn tiến phòng bếp tẩy, thẩm ám cũng đi tới bắt tay bỏ vào trong ao, nàng cho rằng hắn tưởng quấy rối đâu. Đem hắn đuổi đi ra ngoài Thu thập xong Vân Yên vừa nhấc đầu Bên ngoài thế nhưng hạ tuyết Bông tuyết bay là tả Đặc biệt mà đại Mặt đất phô hơi mỏng một tầng Vân Yên mở ra cửa sổ Gió lạnh kẹp bông tuyết thổi vào tới Nàng nhíu mày sau này rụt một chút Nghe thấy phía sau có tiếng bước chân Thẩm ám nâng lên cánh tay Đem cửa sổ đóng lại Vân Yên lập tức thăm hồi bên cửa sổ Ngạc nhiên nói Thật lớn tuyết Thẩm ám rũ mắt Thế nàng sửa sửa bị gió thổi loạn đầu tóc, sau đó khom lưng ôm lấy nàng, cằm đè ở nàng phát trên đỉnh, từ một tiếng, vân yên sờ sờ hắn mu bàn tay, không biết vì cái gì lạnh như băng, liền đã quên đem hắn đẩy ra, nắm lấy hắn mấy cây. Ngón tay cho hắn ấm tay, tuyết hạ cả buổi chiều, chạng vạn thời điểm mới đỉnh, an an tính tính tiểu khu khó được có điểm thanh âm, chạy ra thật nhiều không lớn tiểu hài tử hi hi ha ha chơi tuyết. Vân Yên một ngày không có ra cửa, nhìn bên ngoài tuyết tâm ngứa, cũng nghĩ ra đi chơi chơi, khăn quàng cổ mũ bao tay, nàng hạng nặng võ trang thượng, cấp thẩm ám bọc đến càng hậu, chỉ lộ ra một đôi mắt, thẩm ám cũng rung túng nàng đùa nghịch, cửa vừa mở ra, bên ngoài phong một trận, một trận thổi, đảo không trong tưởng tượng lánh, tuyết là sạch sẽ, nhất dấm liền hãm đi xuống một cái dấu chân, Vân Yên bắt tay từ thẩm ám trong tay rút ra đi. Đặc biệt hưng phấn mà đi phía trước chạy, chạy vội chạy vội, thình thịch té ngã một cái, thẩm âm nhíu mày, nhanh hơn bước chân đuổi theo đi, không trở đến gần đâu, nhìn đến Vân Yên tay chóng tuyết địa, gian nan mà bỏ dậy, sau đó không đứng vững, lại thình thịch một tiếng quang ngã đi trở về. Vân Yên ăn mặc hậu, tuyết, địa lại mềm xốp, té ngã cũng sẽ không đau. Nàng lần thứ hai thử hướng khởi bò, nghe được cách đó không xa một đám tiểu hài tử tiếng cười. Dây tiếp theo, thân thể đột nhiên bay lên không, nàng bị người bế lên tới. Thẩm ám một tay sách theo nàng, một tay thế nàng vỗ rớt trên quần áo bông tuyết. Vân Yên đỡ cánh tay hắn đứng vững, mặt đỏ hồng, đưa lưng về phía vừa rồi cười nhạo nàng mấy cái tiểu hài tử. Kia mấy cái tiểu hài tử lại không buông tha nàng xa xa ném lại đây một viên. Tuyết cầu, bất quá không tạp trung, tán trên mặt đất quang ngã cái chia năm xẻ bảy. vân yên ngay từ đầu không biết cái này là tạp nàng nghi hoặc mà quay đầu lại xem thực mau cái thứ hai cái thứ ba đệ tứ cùng nhau bay qua tới nàng chừng lớn đôi mắt túm thẩm ám né tránh sau đó dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa lại muốn quăng ngã trên đầu còn bị vững chắc mà ném một cái thấy thế đám kia tiểu hài tử tiếng cười càng thêm vang lên thẩm ám giúp vân yên rửa sạch tóc khóe miệng banh thành một cái thẳng tóc, lạnh lùng mà xem qua đi sau đó lập tức cũng bị tạp một cái tuyết cầu đụng tới hắn đầu gối theo hắn ống quần đi xuống mới vừa bị tạp đầu vân yên cũng chưa phát hỏa lúc này nhìn đến thẩm ám cũng bị khi dễ tức khắc nổi giận ngồi xổm xuống thân xoa ra một cái xa xa mà ném qua đi bất quá không hướng bọn họ trên người ném chỉ là tưởng hù doa hù doa bọn họ nhưng bọn họ một chút cũng chưa sợ hãi, cười hì hì né tránh trong miệng còn nào cái gì, sau đó đáp lễ cho nàng một cái lại một cái tuyết cầu, Vân Yên đem thẩm ám đẩy ra, đơn thương độc mã mà cùng bọn họ đối chiến, nhưng đều là hù doa người, cơ bản không đánh chúng quá, nàng trốn đến cũng mau, kế tiếp cũng cơ hồ không ai quá đánh, một đám người ở đánh tới đánh lui bầu không khí chạy trốn đặc biệt vui vẻ, Vân Yên dần dần mà đã quên chính mình là ở, báo thù, thẩm ám đứng ở một bên bàng quan, một khuôn mặt xú đến muốn mệnh, trong lòng đặc biệt bất mãn. Vân Yên xem nhẹ chính mình, nhưng mà nhìn đến nàng cười đến như vậy vui vẻ, vẫn là nhìn xuống đi. Đột nhiên vang lên di động chấn động thanh, thẩm ám liếc liếc mắt một cái màn hình, xem Vân Yên một chút một lát cũng sẽ không chơi tận hứng bộ dáng, rời đi tiếp điện thoại đi. Vân Yên cái chán lại bị tạp một cái tuyết cầu. Ở bên ngoài lâu lắm, tay nàng cùng mặt đều đông cứng, cũng không quá có thể cảm giác được đau. thở hồng hột mà xoa khởi một cái không đứng lên liền tùy tay một ném sau đó ngẩng đầu vừa thấy nàng tạp tới rồi một người nam nhân vân yên sửng sốt hai giây vội vàng bỏ dậy muốn xin lỗi liền thấy đám kia tiểu hài tử chạy tới vây quanh nam nhân kêu đại thủ lão sư đại thủ lão sư nàng vỗ vỗ quần thượng tuyết đi qua đi có điểm ngượng ngùng đối không thực xin lỗi a không nghĩ tới nam nhân đem câu chuyện đoạt lấy đi trước nói nổi lên khiểm a a vân yên ngốc ngốc lăng lăng mà nhìn hắn đại thụ lão sư cúi đầu giáo huấn nổi lên vây quanh hắn một đám củ cải nhỏ vì cái gì đánh cái này tỉ tỉ mau cấp tỉ tỉ xin lỗi bởi vì tưởng cùng tỉ tỉ chơi a một cái tiểu mập mạp đúng lý hợp tình mà trả lời nói cái này tỉ tỉ hảo chơi mặt khác hài tử sôi nổi phụ hoa Đúng vậy, tưởng cùng tỷ tỷ cùng nhau chơi, chính là các ngươi cùng tỷ tỷ chơi phía trước, trải qua tỷ tỷ đồng ý sao? Đồng ý. Vừa rồi ở trong tivi, tỷ tỷ nói hoan nghênh đi tìm nàng chơi. Đúng vậy, đúng vậy, trong tivi. Nói, đại thụ lão sư nghe vậy sửng sốt, quay đầu đánh giá vân yên vài giây, lúc này mới nhận ra tới nàng là ai? Hắn làm sao không biết này đàn tiểu quỷ đầu là cái gì tâm tư? mỗi ngày xem phim hoạt hình chơi trò chơi hài tử sao có thể không biết tivi đều là giả bọn họ bất quá tưởng trêu cợt người thôi vì thế lại lần nữa xin lỗi thật sự là ngượng ngùng vân yên vội vàng xua tay cũng không có sau đó cảm thán hiện tại tiểu hài tử thật là hảo a ta đi học thời điểm tác nghiệp đặc biệt nhiều làm sao có thời giờ ra tới ném tuyết bọn nhỏ tức khắc thay đổi mặt các lão sư đối tác nghiệp cái này đề tài luôn là mẫn cảm Đại thủ lão sư nghe xong Vân Yên nói, lập tức hỏi cúi đầu hỏi mấy cái hài tử, các ngươi tác nghiệp đều viết xong. Thưa thất mà vang lên vài tiếng đáp lại, không, không có, ta cũng không có, nhanh, còn không có viết xong, thiếu chút nữa, đại thủ lão sư, kia còn không trở về nhà làm bài tập đi. Bọn nhỏ kêu, thảm tứ tán khai, Vân Yên nhìn bọn họ đi rồi, nhớ tới thẩm ám. Quay đầu lại tưởng kêu thẩm ám về nhà, nhưng mà quay đầu xem, thẩm ám không ở tại chỗ, nàng thoáng chốc luống cuống, đại thủ lão sư nhận thấy được, thử thăm dò hỏi, ngươi có phải hay không tìm người? Ta vừa rồi thấy, cùng ngươi ở bên nhau người giống như hướng bên kia đi rồi, hắn chỉ chỉ bên trái đường nhỏ, vân yên vội vàng nói ta, liền phải hướng bên kia chạy, đại thủ lão sư túm chặt nàng, ngươi không ngại, nói, ta cho ngươi dẫn đường đi. Ta thấy, Vân Yên bỗng nhiên kêu một tiếng, thẩm ám. Thẩm ám từ con đường kia đi tới, ánh mắt định ở đại thụ lão sư túng Vân Yên cái tay kia thượng, trầm khuôn mặt. Vân Yên không biết thẩm ám làm sao vậy, chính mình chạy loạn phạm vào sai, nàng cũng chưa huấn hắn đâu, hắn lại trái lại cùng nàng trí khí. Thẩm ám ở phía trước đi tới, trước sau kéo xuống Vân Yên hai bước, thường xuyên qua lại, Vân Yên cũng tới tính tình, định tại chỗ không. Truy hắn. Hắn giống cái ót dài quá đôi mắt, Vân Yên dừng lại, Hắn cũng đi theo dừng lại, Có vài giây, Hai người ai cũng chưa động, Thẩm ám về trước đầu, Vân Yên đem đầu phiết đến một bên, Cố ý không xem hắn, Kéo kẹt, Kéo kẹt, Hắn dấm lên bông tuyết đi tới, Ở nàng trước mặt dừng lại, Đứng đó một lúc lâu, Khom lưng rắt tay nàng, Vân Yên ném ra tay không cho hắn rắt, Nhẹ nhàng hừ một tiếng, Vòng qua hắn đi phía trước đi, Mới đi một bước, Góc áo bị túm chặt, Vân Yên tránh tránh, không tránh ra, quay đầu lại hung hắn, thẩm ám, ngay sau đó, trời đất quay cuồng, thẩm ám trực tiếp đem nàng bế lên tới, không quan tâm mà đi nhanh hướng ra đi, Vân Yên giãy rủa vài cái, đột nhiên không giãy giụa, thẩm ám đi được thực mau, không vài bước bọn họ liền đến cửa nhà, hắn đưa vào vài vị mật ma khóa, cửa mở, Vân Yên nhìn, trong lòng vô cớ sợ hãi, Nàng cũng chưa phát hiện chính mình thanh âm có điểm run, thẩm, thẩm ám, thẩm ám trở tay đem cửa đóng lại, cúi đầu, không nói một lời mà thế nàng cởi dày, nàng hai chân băng băng lương lương, hắn nắm chặt ở trong tay ấm ấm, cách ván cửa, vân yên nghe thấy gió bắc kẹp bông tuyết gào thét mà qua, nàng trong lòng rét run, không quá dám phản kháng, thẩm ám ngẩng đầu, lại thế nàng chích khăn quàng cổ, chích mũ, Chích mũ thời điểm Vân Yên theo bản năng né tránh, đôi mắt không có xem hắn. Hắn một đốn, vẫn là đem mũ tháo xuống đi. Nàng tóc lại rối loạn, hắn dùng ngón tay giúp nàng loát loát, động. Tác đặc biệt ôn nhu. Ôn nhu đến làm Vân Yên có điểm muốn khóc. Thoát xong nàng, thẩm ám lại muốn thoát chính mình áo khoác. Sân hắn ánh mắt ngắn ngủi từ trên người nàng rời đi, Vân Yên thử dãy giụa. Phỏng chừng không có nghĩ đến nàng sẽ ở thời điểm này phản kháng. Thẩm ám sư lực tùng không ít, nàng nhẹ nhàng mà thoát thân. Dép lê cũng không có mặt, cột cột cột chạy về phòng. Thẩm ám tầm mắt theo nàng chạy trốn phương hướng xem qua đi, ánh mắt u ám, không thể lại chờ đợi. Cùng lắm thì chính là, hắn đem nàng nhốt lại, quan cả đời. Thẩm ám đi bước một đi đến Vân Yên phòng ngủ trước, quả nhiên, khóa cửa. Hắn không nhanh không chậm mà lấy ra chìa khóa, muốn đem cửa mở ra. Đột nhiên nghe thấy trong môn Vân Yên mang theo khóc nức nở một tiếng, thẩm ám, hắn một đốn, kiên nhẫn đợi vài giây, Vân Yên nói, ngươi đi đi. Thẩm ám liếm liếm môi, nguy hiểm mà nheo lại đôi mắt, cùng cục vài tiếng, môn từ bên trong khai, Vân Yên đôi mắt có điểm hồng, như... Là mới vừa đã khóc bộ dáng, thẩm ám xem đến sửng sốt, theo bản năng tàng khởi chìa khóa, này đó cho ngươi. Vân Yên một tay nắm chặt then cửa tay, một tay nắm chặt mấy chương màu đỏ tiền mặt, cắn môi dưới do dự một cái chớp mắt, đem tiền đều đưa cho hắn. Ngươi, nàng ngước mắt liếc hắn một cái, bay nhanh dụ xuống đi. Ngươi chú ý an toàn. Phanh, nàng đóng cửa lại, nói xong lập tức liền lui về phòng. Trời tối đến đặc biệt mau. Vân Yên uốn gối ngồi ở trên sàn nhà, nghiêng. Đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Không biết khi nào lại bắt đầu tuyết rơi, bông tuyết so vừa rồi còn đại, thẩm ám cần phải đi đi. Cũng không biết như vậy không xong tuyết thiên, bên ngoài có thể đánh tới xe sao? Đánh tới xe hắn lại nên đi nơi nào đâu? Thẩm ra, không được, đó là cái ổ sói, thẩm đồng sự trường thường xuyên không ở. Thẩm phu nhân cùng thẩm minh không quá khả năng thu lưu hảo lên hắn, nói không chừng còn sẽ nghĩ cách đối phó hắn. Khách sạn, thẩm ám thân phận chứng. Mang lên sao? Hắn choáng váng mười mấy năm, đột nhiên hảo lên, có thể hiểu chút cái gì a Có thể hay không bị quài? Có thể hay không bị lừa? Có thể hay không bị đánh? Có thể hay không lưu lạc đầu đường? Vân Yên càng muốn trong lòng càng không an ổn. Tuy rằng là cái vai ác, tuy rằng trời sinh thông minh, nhưng hắn cũng không phải không gì làm không được a Thậm chí, thậm chí ở không lâu lúc sau, hắn sẽ bị nam chủ tính kế. liền người mang xe phiên hạ huyền nhai nói không chừng hôm nay từ biệt nàng sẽ không còn được gặp lại hắn vân yên nước mắt không cần tiền dường như đi xuống rớt nàng nhớ tới nàng lần đầu tiên nhìn thấy thẩm ám hắn lạnh lùng cũng không đáp lại nàng lời nói làm nàng suýt nữa đem hắn trở thành người câm sau đó nàng dẫn hắn đi hắn tuy rằng vẫn là không yêu phản ứng người lại sẽ giúp nàng lấy thực trọng hành lý lại sau lại Hắn đối nàng toàn tâm toàn ý tín nhiệm Thích đối nàng làm nũng Thích ôm nàng Thích cò cò nàng cổ Nàng lực chú ý không ở hắn trên người khi Hắn liền sẽ ghen phát giật Đặc biệt âu trĩ Hắn vừa sinh ra liền không có mẹ Thân ba cũng không thế nào quản hắn Càng miễn bàn cái kia tàn nhẫn độc ác mẹ kế Thẩm ám lớn như vậy Chưa từng có người đối hắn hảo đi Tựa như nàng giống nhau Vân yên từ nhỏ đến lớn Không có gì người nhưng mất đi Đây là nàng lần đầu tiên biết, nguyên lai like đối quan trọng người ta nói tái kiến, thật sự thật là khó chịu a Đồng hồ tích táp, chuyển tới 9. Giờ dưới, Vân Yên khóc lâu rồi, đôi mắt lại làm lại xác, nàng xoa xoa, tay chống vách tường đứng lên, muốn đi tắm nước nóng. Phòng ngủ chính có rửa mặt thất, nàng hướng quá đi vài bước, dừng lại, đột nhiên quay đầu hướng cửa đi, mang theo điểm chính mình cũng chưa phát hiện bí ẩn hy vọng, đem cửa mở ra. Thẩm ám đứng ở ngoài cửa, mặt vô biểu tình mà rũ đầu, hành lang không bật đèn, hắn phía sau là một mảnh hắc ám, dưới chân màu đỏ tiền mặt trải đầy đất, nghe được mở cửa thanh. Hắn chỉ độn mà ngẩng đầu, không quá thích ứng ánh đèn, lông mày nhăn lại, vân yên há miệng thở dốc, không chờ ra tiếng. Thẩm ám ngước mắt nhìn nàng, ánh mắt mất mát đến giống bị chủ nhân vứt bỏ đại hình khuyển. Ngươi không cần ta sao? Hắn tiếng nói khàn khàn. Thấp thấp hỏi, Vân Yên chớp chớp mắt, nước mắt lại rơi xuống, hắn giơ tay thế nàng lau nước mắt, ta sẽ chính mình ăn cơm, chính mình mặc quần áo, sẽ ngoan, sẽ nghe ngươi lời nói, ngươi đừng đuổi ta đi. Vân Yên hai mắt đấm lệ mông lung, không quá xác định mà nhìn hắn, ngươi, thực xin lỗi, hắn lại nói, ngươi hôm nay cùng khác tiểu hài tử chơi, ta sinh khí, về sau sẽ chịu đựng không tức giận cùng khác tiểu hài tử chơi, hắn sinh khí, này như là đại vai ác sẽ nói xuất khẩu nói sao? Lãnh, thẩm ám khom lưng ôm lấy nàng, tiền trạm hậu tấu, ôm một cái được không? Vân Yên chần chờ, ôm hắn eo, làn da cọ sát hắn vật liệu may mặc, Vân Yên nhìn xuống không khóc, hơn nửa ngày bài trừ một chữ hành. Chu mạn tóc hiện, Vân Yên cùng thẩm ám chi gian, không khí có điểm cổ quái. Trước kia hai người là không e rẻ, hai tư giờ nị ở bên nhau, lại là dắt tay, lại là ôm, liên thể anh dường như. Hiện tại là thẩm ám dính nàng, nàng bất động thanh sắc mà trốn. Vân Yên còn sai sự thẩm ám đi lấy đồ vật, ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà đuổi theo hắn. Chú mạn chi buông chén trà, trong lòng đại khái minh bạch sao lại thế này, nhưng vẫn là hỏi, ngươi làm sao vậy? Vân Yên thu. Hồi tầm mắt, Lại không yên tâm mà nhìn thẩm ám bên kia liếc mắt một cái, sau đó nhỏ giọng hỏi nàng, ngươi cảm thấy thẩm ám ngốc sao? Này vấn đề liền rất có khó khăn. Chu mạn chi châm trước một lát, ta nghe nói thẩm đại thiếu khi còn nhỏ thiên phú dị bẩm, xảy ra chuyện phía trước liền nhảy vài cấp, có đôi khi còn giúp thẩm đồng xử lý công ty sự. Này đó không cần nàng nói vân yên cũng biết, nàng muốn hỏi lại không phải cái này. Chu mạn chi tiếp tục, ta lần đầu tiên nhìn. Thấy thẩm đại thiếu liền không thấy ra tới hắn cùng người bình thường có chỗ nào bất đồng, ta cảm thấy hắn liền tính xảy ra chuyện, chỉ số thông minh cũng vẫn là ở đi, học tập năng lực trời sinh liền so người bình thường cường. Bằng không như vậy nhiều năm, hắn là như thế nào ở thẩm ra qua xuống dưới. Nàng nói xong, lại nâng chung trà lên uống trà. Vân Yên giật mình, trong lòng suy tư chu mạn chi nói, thẩm ám bưng một ly sữa bò lại đây, quét chu mạn chi nhất mắt, đem sữa bò. Cấp vân chu mạn chi bị trà sặc hạ khụ vài tiếng buông chén trà lý đạo nói muốn đi giang thành lấy cảnh vé máy bay cho ngươi đính hảo ngày mai ta tới đón ngươi vân yên không nghĩ tới nàng còn có thể hồi đoàn phim bất quá nàng không lo lắng hỏi thăm cái này lập tức hỏi chu mạn chi vé máy bay đính mấy chương chu mạn chi liếc thẩm ám liếc mắt một cái cầm bao đứng lên cười như không cười nói yên tâm đi hai chương đi một chuyến không biết muốn bao lâu chú mạn chi nhất đi Vân Yên liền bắt đầu thu thập hành lý thẩm ám đi theo nàng phía sau vòng tới vòng lui cũng giúp không được gấp cái gì nếu là trước kia Vân Yên đã sớm đem hắn ra bên ngoài đuổi nhưng lúc này lại cái gì cũng không có nói cẩn thận điệp hảo một kiện hắn áo lông bỏ vào dương hành lý hai người đã phân phòng ngủ vài thiên, thẩm ám sợ lộ ra dấu vết, cũng không dám sấn Vân Yên ngủ tiến nàng phòng trước mắt có thể cùng nàng nhiều đãi trong chốc lát chẳng sợ nàng không để ý tới hắn đều là tốt chính là thời gian qua đến đặc biệt mau không bao lâu đâu đồ vật liền thu thập xong rồi thiên cũng đen vân yên nấu điểm mặt thẩm ám thực nệ tình mà ăn không ít ăn thời điểm vẫn luôn nhìn nàng một bộ muốn nàng uy lại không dám nói bộ dáng nàng cố ý mặc kệ hắn ngẫu nhiên ngẩng đầu xem hắn phản ứng Hắn hoàn toàn thành một cái muốn hấp dẫn ra trưởng chú ý tiểu hài tử, trong sách đại vai ác nhật thiên nhật địa, sao có thể sẽ là thẩm ám hiện tại dáng vẻ này, vân yên do dự một lát, gấp một cái trứng uy hắn, hắn ăn luôn, nháy mắt cao hứng đi lên, đôi mắt lượng lược, đại vai ác khôi phục bình thường sau chuyện thứ nhất không nên là báo thù đi sao, nào có thời gian dối lưu lại nơi này lừa nàng, lừa nàng hắn có thể được đến cái gì chỗ tốt. Vân Yên để ra mấy ngày tâm liền như vậy trở về chỗ cũ. Ngày hôm sau, Vân Yên xuống máy bay, dựa theo chu mạng chi cấp địa chỉ đi trước khách sạn. Khách sạn là đoàn phim đính, diễn viên phòng tốt hơn một chút một chút, nhân viên công tác kém một chút một ít. Bởi vì bọn họ đã tới chập, Vân Yên còn hảo, có một cái chính mình phòng, thẩm ám lại muốn cùng người khác ở tại một gian. Vân Yên cho rằng hắn sẽ không vui. Còn ở rồi rắm muốn hay không làm hắn cùng chính mình cùng nhau ngủ, kết quả hắn biểu tình bình thường, cũng không cùng nàng làm nũng, gật gật đầu liền đồng ý. Cái này Vân Yên Tưởng nói, cũng ngượng ngùng chủ động nói, giàn xếp. Hảo, hai người đi trước đoàn phim, Giang Thành so Nam Thành muốn lánh rất nhiều, đoàn phim lấy cảnh địa phương hoang vắng, căn bản đánh không đến xe. Cũng may đoàn phim ly khách sạn không xa, hai người liền như vậy đi qua đi. Vốn di xuống phi cơ cũng đã là buổi chiều, hơn nữa thiên lánh đi được chậm, đến đoàn phim thời điểm, trời đã tối rồi. Vừa vặn kết thúc công việc, nhân viên công tác ở thu thập đồ vật. Lý đạo căn bản không nghĩ tới nàng hôm nay sẽ đến, người đã đi rồi. Dư! Lại mấy cái nhân viên công tác đánh giá ánh mắt của nàng đều có chút kỳ quái, liền bình thường cùng nàng nói chuyện được chuyên viên trang điểm đều có chút né tránh. Vân Yên trong lòng hiểu rõ. Đại khái là nàng đánh thẩm minh lần đó, làm cho bọn họ đối nàng, lau mắt mà nhìn. Người khác không để ý tới nàng, nàng cũng sẽ không ra mặt giày một hai phải cùng nhân ra nói chuyện. Mang theo thẩm ám lại đường cũ phản hồi, dọc theo đường đi đều có chút dầu dĩ mà, không nói gì. Thẩm ám chủ lầu 2, Vân Yên ở lầu 3. Ngồi trên thang máy, Vân Yên chờ thẩm ám mở miệng muốn cùng nàng cùng nhau ngủ. Chờ a chờ, thang máy ở lầu 2 dừng lại. Thẩm ám trước sau không có ra tiếng, thẩm ám cất bước muốn đi ra ngoài. Vân Yên hoảng hốt, túm chặt hắn góc áo, thẩm ám nghi hoặc quay đầu lại. Ngươi, ngươi đi ngủ sớm một chút. Vân Yên nói xong, lập tức buông ra tay, hai tay đều bối đến phía sau, tầm mắt đừng đến một bên không xem hắn. Hắn khóe miệng nhếch lên một chút. Gật gật đầu đi rồi, Vân Yên về phòng rửa mặt xong, mở ra dương hành lý tìm áo ngủ xuyên. Ngoài ý muốn phát hiện thẩm ám áo ngủ ở nàng nơi này, áo ngủ là trước đó không lâu cùng nàng áo ngủ cùng nhau mua, trừ bỏ kiểu dáng cùng lớn nhỏ hơi chút có chút bất đồng, điệp lên thời điểm nhìn qua đều không sai biệt lắm, lần này tới, bọn họ cũng chỉ mang theo này hai kiện áo ngủ, làm sao bây giờ, hiện tại muốn nàng đi đem áo ngủ đổi trở về sao, chính là nàng một cái nữ nghệ sĩ, nửa đêm, đi gõ chính mình nam trợ lý môn. Tìm hắn muốn áo ngủ xuyên, có thể hay không có một chút kỳ quái a Thẩm ám phòng còn có khác người đâu, không ngừng một cái, là vài cái. Nàng làm như vậy nói, có thể nghĩ tương lai sẽ truyền ra nhiều xuất sắp bát quái. Đúng rồi, điện thoại. Vân Yên tìm được di động, nhảy ra thẩm ám dãy số đánh qua đi. Vài giây, dương hành lý truyền ra di động tiếng chuông. Vân Yên, Vân Yên ôm thẩm ám áo ngủ sắp rồi rắm đã chết, nàng đi đến cạnh cửa. đình một lát, lại xoay người trở về, sau đó vòng đi vòng lại. Ăn mặc áo tắm dài đi tìm thẩm ám đổi áo ngủ, nàng thật sự ném không dậy nổi người này a, Vân Yên nhụt trí, xoa xoa đôi mắt, tính toán chậm lại đến ngày mai lại đi tìm hắn. Kết quả nàng ôm áo ngủ mới vừa quay người lại, chuông cửa vang lên. Nhất định là thẩm ám. Nàng chạy chậm trở về, không hỏi một tiếng lập tức mở ra môn. Thật đúng là chính là thẩm ám. hắn cầm hắn vài thứ kia đứng ở cửa cúi đầu chập di di mà lôi ra một kiện áo ngủ ngươi hắn nói vân yên một tay tiếp nhận tới một tay đem ôm cái này đưa qua đi cấp thẩm ám nhìn nàng một cái lấy lại đây sau đó chập di di mà hướng trong bao tắc kéo lên khóa kéo cũng không có đi nàng nhìn ra tới hắn không thích hợp do dự hai giây thử hỏi như thế nào có người khi dễ ngươi Thẩm ám tính một lát, chậm rãi lắc đầu, hắn đều héo thành như vậy, Vân Yên có thể tin sao, nàng nhíu mày tưởng, cũng là, liền nàng đều bị cô lập, càng. Miễn bản nàng trợ lý, tiến vào, nàng áp xuống hỏa, bắt lấy cánh tay hắn hướng trong môn túm, thẩm ám thuận theo mà đi vào tới, Vân Yên đem thẩm ám trong tay bao lấy đi, hỏi, tắm rửa sao, thẩm ám lại lần nữa lắc đầu, đi tắm rửa. Nàng đem hắn hướng phòng tắm phương hướng để, nói, ngươi đêm nay liền cùng ta ngủ. Thẩm ám ở nàng nhìn không thấy địa phương kiểu hạ khóe miệng, gật gật đầu, hảo. Phòng tắm tiếng nước xôn xao vang, vân yên thay đổi áo ngủ, phóng hảo thẩm ám. Đồ vật chui vào trong chăn, chỉ chiếm bên trái một bên, vài thiên không cùng thẩm ám cùng nhau ngủ, nàng kỳ thật ngủ đến rất không yên ổn. Một phương diện lo lắng cho mình mộng du, một phương diện là thói quen có thẩm ám. Có một lần nàng nửa đêm tỉnh lại, nhìn đến bên người là trống không còn doa nhảy dựng, giày cũng chưa xuyên liền phải chạy ra đi tìm. Theo sau mới nhớ tới, thẩm ám ở cách vách ngủ đâu? Hiện tại không ngừng là hắn ỉ lại nàng, nàng cũng càng ngày càng ỉ lại. Hắn, cái này nhận chi làm nàng càng thêm bất an. Vân Yên ôm chăn xoay người, phía sau lưng để lại cho thẩm ám bên kia. của thân thể đánh cái ngáp phòng tắm tiếng nước ngừng vài phút môn bị đẩy ra thẩm ám ăn mặc cùng nàng xấp xỉ kiểu dáng áo ngủ trên người mang theo hơi ẩm thanh thanh sảng sảng mà đi ra hắn thoáng nghiêng đầu chi một cánh tay ở sát tóc bọt nước theo hắn sườn mặt đi xuống trải qua cằm rơi trên mặt đất vân yên ngơ ngác mà nhìn hai mắt đem đầu đừng đến một bên thực mau thẩm ám một lần nữa xuất hiện ở nàng tầm mắt trong phạm vi Hắn xốc lên chăn một góc, tóc không hoàn toàn làm liền lên giường, ở nàng bên cạnh người nằm xuống. Vân Yên nhíu mày, lo lắng hắn lại sẽ cảm mạo, đem hắn túm lên chạy đến thổi tóc. Thẩm ám còn rất nghe lời, đi rửa mặt thất lấy máy xấy, sau đó đưa cho nàng, muốn nàng giúp chính mình thổi. Trong mắt có điểm thật cẩn thận, Vân Yên trong lòng mềm nhũn, ma xui quỷ khiến mà tiếp nhận tới. Thẩm ám đưa, lưng về phía nàng ngồi xuống. Nàng cắm thượng nguồn điện, ngồi quỳ ở trên giường giúp hắn thổi bay tóc. Tóc làm khô, thẩm ám mới bị cho phép lên giường ngủ. Vân Yên lui về chính mình bên kia, xúc thành một đoàn đưa lưng về phía hắn. Rõ ràng cái cùng chương chăn, hai người lại ly thật sự xa. Thẩm ám không vội, ngủ đều ngủ cùng nhau, còn sầu ôm không đến sao. Hắn chập mắt kiên nhẫn chờ. Quả nhiên, không ra 5 phút đồng hồ, Vân Yên một chút một chút cò lại đây, cái chán trống. Bờ vai của hắn Thẩm ám đang muốn duỗi tay ôm nàng Nghe thấy nàng đè nặng thanh âm kêu hắn Thẩm ám Theo sau duỗi lại đây một bàn tay Ở hắn trước mắt cua cua Thẩm ám muốn nhìn một chút nàng muốn làm cái gì Vì thế không mở to mắt Nàng nhỏ giọng nói thầm câu Ngủ đến thật mau Sau đó túm khởi hắn một cánh tay Đặt ở chính mình trên eo Một cái tay khác nắm lấy hắn mấy cây ngón tay Sườn mặt đè ở ngực hắn thượng Cả người đều dán hắn ngô nàng theo bản năng cọ cọ, hắn quần áo trong miệng lẩm bẩm, liền một lần hồi lâu thẩm ám nghe thấy vững vàng tiếng hít thở, hắn dùng cằm cọ cọ nàng phát đỉnh, sau đó bắt lấy nàng cuộn lại ngón tay đưa đến bên miệng nhẹ nhàng hôn một cái. Ngày hôm sau, Vân Yên sớm tới rồi phim trường, trời còn chưa sáng thấu đâu, đặc biệt mà lánh. Phim trường Lý Chính ở chụp Phó Tây Mộng diễn, Phó Tây Mộng ăn mặc hơi mỏng một tầng váy lụa Bị kiểu đình đình đẩy mạnh trong nước lại hướng trên bờ bò Sau đó này Đoạn không quá Đạo diễn kêu nghỉ ngơi vài phút lại đến một lần Phó Tây Mộng trợ lý chạy nhanh cho nàng đưa tới thảm lông bọc lên Phó Tây Mộng hùng hùng hổ hổ mà ngồi xuống Liên tiếp đánh vài cái hắt xì Vân Yên trần chờ không có đi gần Đi theo thẩm ám cùng nhau vào phòng hóa trang Đổi hảo hí phục Phó Tây Mộng kia chàng diễn rốt cuộc chụp quá Không biết đi đâu thay quần áo Vân yên toàn trường nhìn lướt qua, hiện tại ở trục nam chủ hoàng đế diễn, nàng lưng dựa góc ngồi, xuống, lấy ra kịch bản bối lời kịch, thẩm ám đổ ly nước ấm cho nàng. Vân yên tay đều mau đông cứng, đang muốn tiếp, thẩm ám tránh đi, trực tiếp đem ly duyên đưa tới nàng bên môi, nàng cúi đầu thò lại gần uống lên nho nhỏ một ngụm, thủy chỉ có một chút điểm năng, uống lên vừa vặn, uống xong nhìn không được lại uống một ngụm, thẩm ám kiên nhẫn mà dơ... Nửa điểm không không kiên nhẫn, cột cột cột, giày cao gót đặng xi măng mà thanh âm từ xa tới gần, trước mắt rũ xuống một bóng. Dâm, Vân Yên ngước mắt, tới người là kiểu xinh đẹp, nàng nhăn lại lông mày, mặc kệ, kiểu xinh đẹp ánh mắt khinh thường, từ thượng đi xuống liếc bọn họ, khóe miệng mang điểm kỳ dị cười. Vân Yên rũ mắt tiếp tục xem kịch bản, đợi hai giây, kiểu xinh đẹp vẫn là không đi, nàng có điểm phiền. Cũng không ngẩng đầu lên mà nói, nhường một chút, ngươi chắn ta phơi nắng. Kiểu xinh đẹp mắt trợn trắng, ngươi cùng ta thần khí cái gì? Gả cho một cái ngốc tử còn, Vân Yên thoáng chốc. ngẩng đầu, lạnh lùng mà trừng mắt nàng. Kiểu xinh đẹp dùng mình, nhớ tới nàng liền thẩm minh đều đánh, tức khắc cũng có chút sợ nàng. hừ một tiếng, bước chân hỗn độn mà đi rồi. Vân Yên thu hồi tầm mắt xem thẩm ám, xoa xoa hắn đầu, đối hắn cười một chút. Đừng nghe nàng, ngươi không ngốc. Ai? Nàng như thế nào còn dám tìm ngươi phiền toái? Kiểu xinh đẹp mới vừa đi, phó Tây Mộng sau lưng tới. Nàng đã đổi hảo quần áo, không phải diễn phục. Hôm nay không nàng diễn, Vân Yên có. Chút ngoài ý muốn nàng sẽ đến, mộng mộng tỉ. Phó Tây Mộng ở Vân Yên một khác sườn ngồi xuống, gấp không chờ nổi cùng nàng chia sẻ ngày đó sự. Ngày đó ngươi đi được cấp không phát hiện. Thẩm Minh bị ngươi đã đến nửa ngày không bỏ dậy, đạo diễn dọa cái chết khiết vẫn luôn cho nhân ra bồi tội, ai biết Thẩm Minh cùng nhau tới liền nói, việc nhà, không cần người ngoài nhọc lòng. Kiểu xinh đẹp mặt đều tái rồi ha ha ha ha ha ha ha, ha, ha. Vân Yên có chút kinh ngạc, ngay sau đó, tưởng tượng lại minh bạch, nam chủ sao, trước công chúng bị nàng đánh nhiều mất mặt nhi a ném xuống câu giống thật mà là giả nói cấp mọi người não bổ. Đại gia lực chú ý liền đều chuyển rời đến trên người nàng tới, hắn còn có thể rơi xuống cái hảo thanh danh, nam chủ không hổ là nam chủ, nháy mắt liền cho nàng đào lớn như vậy hố. Vân Yên có điểm đau đầu, vội vàng giải thích nói, không phải hắn nói như vậy cũng không phải các ngươi tưởng như vậy Vân Yên trên người những. Cái đó lung tung rối loạn sự, Phó Tây Mộng cũng có nghe thấy, bất quá Phó Tây Mộng ở trong giới lăn lộn không ít năm, đối bát quái không có gì hứng thú. Nàng đảo cảm thấy Vân Yên cùng nàng trợ lý rất xứng đôi, hai người còn lén lút dắt qua tay đâu, đặc biệt mà thuần. Hải, ta hiểu, ta đều hiểu. Phó Tây Mộng không sao cả mà xua tay, ngươi cùng ngươi trợ lý mới là chân ái đúng không, ta đều đã nhìn ra. Không không không, cũng không phải, Vân Yên tưởng giải thích, lại. Không biết như thế nào giải thích, khổ ba ba nhăn mặt, đặc biệt mà sầu, liền ở ngay lúc này. Phó Tây Mộng trợ lý thở hồng hộp mà chạy tới. Mộng, mộng, mộng tỷ có người điện thoại. Trợ lý đem điện thoại cho nàng. Phó Tây Mộng cùng Vân Yên chào hỏi một cái. Tiếp theo điện thoại bước đi. Đến buổi chiều, Vân Yên mới bài đến cùng nam chủ hoàng đế vai diễn phối hợp. Để nhất mạc là hoàng đế đi nàng nơi đó ngồi ngồi. Nàng đem hoàng đế khí đi. Studio, Vân Yên quỳ trên mặt đất. Thẳng thắn sống lưng nói lời kịch. Mặt đất quá lạnh. Nàng không cẩn thận phân thần, dư quang ngắm thấy thẩm ám, thẩm ám không thấy nàng, cúi đầu nhìn vài lần di động, ngón tay mân mê vài cái, ngay sau đó xoay người bước đi đi ra ngoài. Tạp! Thời tiết lánh, lý đạo người cũng táo bạo, vân yên ngươi sao lại thế này? Lại đến một lần, vân yên trong lòng có điểm hoàng, nàng thở sâu, cưỡng bách chính mình bình tĩnh, đứng lên từ đầu bắt đầu giảng nàng lời kịch, trong lòng trang. Sự! Vân Yên ngoài ý muốn tìm đúng trạng thái, lần này cư nhiên thực thuận lợi qua, nàng đứng lên, phản ứng đầu tiên là đi tìm thẩm ám, nàng diễn phục rất mỏng, là cùng phó Tây Mộng cùng khoản váy lụa Gió thổi qua, hận không thể liền người mang quần áo có thể cùng nhau cuốn chạy, nhưng mà lúc này cũng không rảnh lo nhiều bộ một kiện quần áo, Vân Yên dẫn theo váy liền chạy đi ra ngoài, nàng không tìm bao lâu, phát hiện thẩm ám ở Lee Studio không xa địa phương, trong tay cầm. Nàng chưa thấy qua một khoản di động rán ở bên tai, nàng tim đập đột nhiên thùng thùng nhanh hơn, đi bước một đi qua đi, đi được đặc biệt chập. Cái này hạng mục đã làm hai tháng, ta không muốn nghe ngươi tìm bất luật cái gì lấy cớ, vân yên ngẩn người, bước chân dừng lại, một chữ một chữ mà giải đọc thẩm ám nói. Giải đến cuối cùng ra đầu tê dại, mãn đầu óc chỉ còn lại có bốn chữ. Hai tháng hai tháng hai tháng, thẩm ám tìm được vân yên thời điểm. Nàng ngồi xổm phim, trường trong một góc xúc thành một đoàn, trên người xa mỏng diễn phục không đổi, áo khoát cũng không có mặc, ánh mắt dại ra mà nhìn chầm chầm cách đó không xa hơi hơi dạng khởi gợn sóng mặt hồ. Hắn trong lòng căng thẳng, bước đi qua đi, vân yên nghe thấy thanh âm, chỉ độn mà ngẩng đầu xem, chớp vài cái đôi mắt, vành mắt đỏ hồng. Có người khi dễ nàng, thẩm ám giữa mày hiện lên một mặt tàn bạo, vừa đi vừa cởi quần áo. Hướng trên người nàng bọc, có chứa hắn nhiệt độ cơ thể áo, khoác tiếp xúc đến đông cứng thân thể, vân yên run lập cập, cũng không có trốn, rúi đầu vào trong khuỷu tay, không xem hắn, thẩm ám ở bên cạnh hắn ngồi xuống, vì nàng ngăn trở gào thét mà qua phong, vân yên trên người áo khoác đi xuống một chút, lộ ra nàng thủ đoạn chỗ một đoạn trắng như tuyết làn da thẩm ám bàn tay qua đi tưởng cho nàng đắp lên, không nghĩ tới nàng lập tức né tránh. thầm ám một đốn lúc này mới hiểu được nàng nguyên lai là ở sinh hắn khí đại khái là bởi vì hắn mới ra đi tiếp điện thoại nàng tìm không thấy hắn thực xin lỗi hắn cho nàng thuận thuận mau trong lòng trong nháy mắt mềm đạp đạp lần sau không đi rồi vẫn luôn bồi ngươi. vân yên kỳ thật là cái đặc biệt dễ dàng hóng cô nương thậm chí có đôi khi đều không cần hống. nàng tái sinh hắn khí bất quá trong chốc lát thì tốt rồi Chớp mắt liền vui tươi hơn hở, thẩm ám cho rằng, lúc này đây cũng sẽ cùng thường lui tơi giống nhau, nhưng nàng nghe xong hắn nói vẫn luôn. Không có ra tiếng, chỉ là dùng một loại thực xa là ánh mắt nhìn hắn, xem đến hắn dần dần hoảng hốt. Thẩm ám còn không thể nhiều lời, liền sợ nào một câu sẽ làm nàng sinh ra cảnh giác. Đến lúc đó đừng nói buổi tối cùng nhau ngủ, có thể hay không bị đuổi đi đều là vấn đề. Cũng may vân yên cuối cùng cũng chưa nói cái gì. Thu hồi tầm mắt không nói một lời mà đứng lên, bởi vì ngồi xổm lâu lắm hai chân lại thứ lại ma, nàng không lập tức đi, tại chỗ ngừng trong chốc lát, cởi trên. Người áo khoác còn cấp thẩm ám, chờ, nàng ném xuống hai chữ, xoay người tiến hóa trang gian, lúc này đã là buổi chiều, giữa trưa cơm hộp thẩm ám cùng Vân Yên đều bỏ lỡ, vì thế tìm phụ cận tiệm ăn vặt đi ăn cái gì, bên này cũng thật sự là thiên. Tìm nửa ngày bọn họ mới thấy ra mì sợi cửa hàng, cửa hàng trống rỗng không có khách nhân, quầy chỗ ngồi cái thượng tuổi lão nhân. Thực đơn thượng đồ vật không nhiều lắm, Vân Yên điểm hai chén mì thịt bò, ngồi xuống biên chơi di động. Biên chờ, cũng mặc kệ thẩm ám, thẩm ám bị nàng lượng lâu lắm, một đường đi tới Vân Yên đừng nói dắt hắn tay, lời nói cũng chưa nói với hắn thượng một câu. Nàng khi đó vội vã tìm địa phương ăn cơm, thẩm ám cũng không nói cái gì. Nhưng hiện tại nàng nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi, vì cái gì còn không để ý tới hắn. Di động thật sự liền như vậy hảo chơi. Nhận thấy được thẩm ám tầm mắt, Vân Yên chỉ đương không có thấy, ngón tay ở trên màn hình lung tung lật vài tờ, kỳ thật cái gì cũng không có xem, chỉ là không nghĩ phản ứng thẩm ám mà thôi. Rốt cuộc, mặt tới, Vân Yên nhẹ nhàng thở ra, đem điện thoại buông, bẻ ra xong dùng một lần chiếc đũa, phát hiện trên mặt giải rau thơm. Nàng không ăn rau thơm, Thẩm Ám cũng không ăn, Thẩm Ám kỳ thật đặc biệt kén ăn, Vân Yên không phát hiện có thứ gì là hắn thích ăn, bất quá những thứ khác hắn không yêu ăn, vì sinh tồn cũng miễn cưỡng ăn. Duy độc rau thơm, Vĩnh Viễn lấy ra đi ném xuống. Nàng rũ mắt nhìn chằm chằm xanh. Mượn rau thơm, nghi nghĩ, toàn bộ kẹp tiến Thẩm Ám trong chén. Thẩm Ám ngẩng đầu, ăn luôn. Vân Yên không xem hắn, lạnh mặt nói, Không được kén ăn. Thẩm ám mày nhíu lại. Hiển nhiên là không tình nguyện. Nhưng hắn cái gì cũng không có nói. Cúi đầu yên lặng ăn. Vân Yên liếc hắn liếc mắt một cái. Trang đi. Tiếp tục trang. Buổi chiều không Vân Yên diễn. Ăn xong đồ vật. Hai người bọn họ hồi khách sạn nghỉ ngơi. Trở về thời điểm cũng một đường trầm mặc. Đến khách sạn. Vân Yên. Cởi ra áo khoác. Dựa vào trên giường xem nổi lên kịch bản. Căn bản mặc kệ thẩm ám. giống trong phòng không hắn người này dường như thẩm ám thật sự không nghĩ tới vân yên sẽ như vậy sinh khí hắn nghĩ lại đi hóng hóng nàng đi vừa đi gần vân yên đột nhiên xoay người xuống giường cầm kịch bản ngồi một bên đi thẩm ám hôm nay tuy rằng lánh thái dương lại rất không tồi ánh mặt trời từ cửa kính chiếu vào vân yên bị ánh sáng bao vây giống bị độ tầng le sáng viền vàng thoạt nhìn đặc biệt mà ấm thẩm ám lại cùng qua đi cong lưng từ nàng phía sau ôm nàng tưởng nói điểm cái gì làm nàng tha thứ chính mình đâu bụng chính là đau xót hắn kêu rên thanh không hề phòng bị mà bị vân yên dỗi lại đây khuỷu tay phá khai lui về phía sau vài bước ai nha vân yên quay đầu lại làm bộ một bộ đặc biệt kinh ngạc bộ dáng ngữ khí bất mãn nói ngươi đột nhiên lại đây làm gì ta phải bị ngươi cấp hù chết sau đó cùng không có việc gì người giường Như xoay người tiếp tục xem kịch bản, thẩm ám, hắn bàn tay đặt ở bụng, không hoãn vài phút, lại có đi qua, vân yên dư quang ngắm hắn liếc mắt một cái, không lý, đau, hắn thân thể dán đến nàng càng thêm gần, ngữ khí nhẹ đến giống làm nũng giống nhau, vân yên lật qua một tờ, xem đều không xem hắn, nga, thẩm ám phun ra khẩu khí, xem vân yên một bức mềm cứng không ăn bộ dáng cảm thấy có điểm khó giải quyết. Cô ý ở nàng bên tai lại dầu dĩ mà hừ một tiếng. Nàng đào. Qua tới, trong mắt mang theo điểm do dự. Nhưng mà vẫn là không nói chuyện, rũ mắt tiếp tục xem nàng kịch bản. Xoa xoa được không? Thẩm ám nắm lấy nàng tinh tế một đoạn thủ đoạn kéo qua tới, hướng chính mình trong quần áo tắc. Vân Yên đụng tới hắn ngạnh bang bang cơ bụng, sửng sốt một chút, tay lập tức lùi về đi. Nhìn hắn ánh mắt tựa như nhìn một kẻ lưu manh. Thẩm ám vẻ mặt vô tội. Nàng có hỏa không chỗ phát, trong lòng nửa vời Dùng sức khép lại kịch bản, lại hồi trên Dường nhìn, thẩm ám giống như một chút cũng không nhận thấy được chính mình bị bài xích Lập tức theo qua đi Ngươi lạnh không, ngươi nhiệt sao, ngươi đói bụng sao Ngươi, kế tiếp nửa giờ, vân yên vẫn luôn bị quấy dày Nàng đã đối thế giới này sinh ra hoài nghi Nói tốt vai ác đại lão, như thế nào sẽ là hình dáng này Hắn không phải hẳn là mang theo một đám tiểu vai ác 24 giờ cùng nam chủ đối nghịch sao, vì cái gì ở bên người nàng suốt dính hai tháng, mỗi ngày. Giả ngu trang đến cùng cái thật sự dường như, chẳng lẽ đại vai ác có cái gì bí ẩn đặc thù yêu thích, tỉ như có điểm luyến mẫu, tưởng lưu tại bên người nàng cho nàng đương nhi tử linh tinh, nàng khép lại kịch bản, thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt phức tạp mà nhìn về phía ở nàng bên tai lại nhải người, thẩm ám câu chuyện ngừng. vân yên hỏi còn đau không thẩm ám do dự một giây gật đầu vân yên câm miệng liền không đau thẩm ám kế tiếp thẩm ám thật đúng là liền câm miệng nhưng hắn còn không bằng không câm miệng đâu cả người dựa lại đây đẻ ở nàng trên vai ấm áp hô hấp ở nàng bên tai có một chút không một chút mà thổi chúng nàng đặc biệt mà ngứa vân yên đẩy đẩy không khai mắng cũng không lý do mắng nàng lại thấy thế nào hắn khó chịu cũng không thể không cho nhân ra thở dốc đi. Vân yên mau phiền đã chết, một chữ cũng xem không đi vào. ghé mắt ngó liếc mắt một cái đầu sỏ gây tội. nhân ra ngoan ngoan ngoan ngoán, cái gì chuyện xấu đều không có làm. lúc này nàng vô luận làm điểm cái gì đều như là ở vô cớ gây rối. nàng lại xem hắn, tưởng chọn hắn thứ, phát hiện hắn ánh mắt định bên trái thượng giác, nàng tên thượng. Vân yên sững sốt một chút, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Đầu ngón tay điểm kia hai chữ, thẩm ám, ngươi biết này hai chữ như thế nào niệm sao? Thẩm ám khẳng định cần thiết biết cũng không thể biết A. Hắn rất phối hợp hỏi, như thế nào? Vân Yên chỉ vào trên giấy Vân Yên hai chữ, gần từng chữ. Một nói, ba ba. Thẩm ám, Vân Yên nói, học xong sao? Cùng ta niệm, ba, ba. Niệm A, nửa giờ sau. thẩm ám bởi vì học tập thái độ cực kỳ ác liệt bị vân yên phạt sao một trăm biến nàng tên thẩm ám để bút mới vừa viết xuống nửa cái tự vân yên từ hắn phía sau thăm dò ai nha ngươi tự thật là đẹp mắt nha thẩm ám mày nhảy dựng cuối cùng một bút sinh sôi lôi ra lão trường xiêu xiêu vẻo vèo vân yên nhìn hắn như vậy còn đính hảo ngoạn kịch bản cũng không nhìn dứt khoát kéo trương ghế dựa ngồi xuống nâng má hứng thú bừng bừng mà giám sát hắn Hắn viết xong một cái, Vân, tự, nhìn nhìn cái kia, Yên, nói, sẽ không viết. Nàng đều bắt đầu bội phục thẩm ám chuyên nghiệp trình độ, Yên, cái này tự nét bút sát thật nhiều, đối với ngốc tử tới nói viết lên không như vậy dễ dàng. Hành đi, Vân Yên cũng không vì khó hắn, đầu ngón tay ở Vân tự thượng điểm điểm, vậy ngươi đem cái này sao năm trăm biến? Thẩm ám ngòi bút dừng một chút, ngẩng đầu nhìn xem Vân Yên, nàng đã không lạnh mặt. khóe miệng mang theo điểm trêu cợt người cười. Hắn vì thế buông tâm, bắt đầu viết cái thứ hai, vân, tự. Lần này viết lên càng thêm cẩn thận, giống học sinh tiểu học giống nhau từng nét bút, viết ra tới tự đoan chính lại xấu. Trong nháy mắt, một chương giấy đều đầy, vân yên lấy ra chương tân giấy trắng cấp thẩm ám. Thẩm ám trên giấy phủi đi một đạo, nghiêng đầu xem một cái vân yên. Đại khái bởi vì nhàm chán, nàng tầm mắt đã không ở hắn trên người. Trong tay cầm hắn viết xong tự, không quá nghiêm túc thượng hà nhìn quét, sau đó còn ngáp một cái. Dư quang phát hiện hắn không viết, nhíu mày giáo huấn nói, không được lười biếng. Thẩm ám lập tức cúi đầu tiếp tục viết tự, viết trong chốc lát nhìn đến vân yên tầm mắt lại rời về phía nơi khác, liền lược há bút phát ra điểm thanh âm hấp dẫn nàng lực chú ý, chờ nàng mắng xong hắn, hắn liền lập tức viết. Như vậy qua lại vài lần, trời tối, thẩm ám sao? Chép nhiệm vụ cũng hoàn thành, cơm chiều, Vân Yên kêu cơm hộp, cơm hộp không tốt lắm ăn, Vân Yên ăn một lát toàn bộ đưa cho thẩm ám, còn không được hắn lãng phí, nhất định phải toàn bộ ăn xong, thẩm ám nhất thời không có hé răng, Vân Yên cho rằng hắn rốt cuộc nhìn không được muốn phát hỏa, không nghĩ tới hắn ăn xong chính mình, Yên lặng đem nàng cơm thừa cũng tất cả đều ăn, một cái không thừa, Vân Yên không thể nói nàng hiện tại là thất vọng vẫn là may mắn, Sai sự thẩm ám đem Đồ vật thu thập Tiến phòng tắm tắm rửa Tắm rửa xong ra tới Vân Yên liếc mắt một cái thấy phòng trên bàn bãi chứ bánh mì sữa bò cúng o âu Nàng theo bản năng nhìn về phía thẩm ám Thẩm ám giải thích Người khác đưa Vân Yên ánh mắt hoài nghi Ai đưa Thẩm ám vẻ mặt thẳng nhiên Không quen biết Không quen biết người tặng đồ ngươi làm sao dám thu Vạn nhất có độc đâu Vân Yên xoa tóc nói Cùng nhau ném đi. Thẩm ám sửng sốt, muốn nói cái gì? Vân Yên đã xoay người. Hồi trước gương, nàng buông khăn lông, cắm thượng máy sấy bắt đầu thổi tóc, không tính toán lại để ý đến hắn. Tóc thổi đến nửa làm, thẩm ám lại đây. Hắn cầm đóng gói túi xé mở một góc o âu miệng cắn nửa cái. Có thể là không thích cái này hương vị, lông mày vẫn luôn nhăn. Vân Yên, ngươi như thế nào? Thẩm ám ăn xong rồi một cái o âu Đối nàng nói, không có độc, sau đó đem dư lại hơn phân nửa túi tất cả đều cho nàng, ăn đi, Vân Yên chần chờ một cái chớp mắt, vẫn là tiếp nhận tới, tính, không ăn cơm chiều nàng cũng cảm thấy đói, quản nó như thế nào tới, ăn trước lại nói, Vân Yên như vậy nghĩ, cầm lấy một cái cắn đi xuống, nhìn đến nàng ăn, thẩm ám rốt cuộc tùng một hơi, nhưng mà ngay sau đó, Vân Yên ngẩng đầu, kỳ quái mà nhìn hắn. Ngươi như thế nào còn không quay về ngủ Thiên đều đã đen a. Thẩm ám Thẩm ám trăm triệu không nghĩ tới Ngày hôm qua thật vất vả có thể ôm ngủ cả đêm Hôm nay lập tức liền phải bị chạy trở về Vân yên đem Hắn về điểm này đồ vật tất cả đều thu thập hào Đặc biệt chi kỷ mà đưa đến hắn trong tay Ngày hôm qua vừa tới thời điểm nàng còn vẻ mặt không yên tâm đâu Hôm nay lại gấp không chờ nổi mà đưa hắn tới cửa Ngủ ngon Vân yên tóc trường đến vai dưới, nửa có làm hay không mà gục xuống trên vai, nàng một nghiêng đầu, tóc toàn bộ trượt chân một bên, lộ ra sườn mặt cùng lỗ tai. Đi thôi, nàng cuối cùng cùng hắn phất phất tay, bang mà đóng cửa lại, hành lang đèn có chút tối tăm Thẩm ám một người đứng ở này, sau một lúc lâu, buông xuống đầu khe khe thở dài, hắn xoay người phải đi, môn đột nhiên lại mở ra, hắn ngoài ý muốn xem qua đi. Vân Yên đưa cho hắn một cái rác rưởi túi, tiện đường cùng nhau mang đi. Thẩm ám mới vừa tiếp nhận tới, môn lại băng mà ở hắn trước mắt khép lại. Vân Yên một mình bá chiếm một chương giường lớn, ngủ đến lại không an ổn. Nàng lại làm ác mộng, trong mộng nàng cùng thẩm ám còn ở tại cho thuê phòng. Đó là cái sáng. Sớm, nàng đặc biệt đã sớm tỉnh, phát hiện chính mình giống bạch tuộc giống nhau triền ở thẩm ám trên người. Thẩm ám đôi mắt mở to. Ánh mắt đặc biệt thanh minh, hiển nhiên đã tỉnh thật lâu, nàng ngượng ngùng mà đem cánh tay cùng đùi rút ra đi, muốn hỏi một chút hắn khi nào tỉnh, đã đói bụng không đói bụng a, chờ lát nữa muốn ăn chút cái gì sao, muốn ăn cái gì nàng này liền đi mua. Nàng rút ra tay đồng thời, thẩm ám động tác tấn mãnh, giống lang giống nhau phát lại đây, đem. Nàng đè ở thân thể phía dưới, vân yên hai mắt chừng lớn, còn không có từ trong lúc ngủ mơ hoàn toàn hoàn hồn. trơ mắt nhìn hắn bàn tay đến chính mình cổ chỗ, bóp chặt. Nàng sức lực là không nhỏ, nhưng mà ở trong mộng như thế nào cũng dãy rùa không khai. Thẩm ám hai mắt đỏ bừng, nói cái gì cũng không nói, chỉ là thực tàn nhẫn mà hướng về phía nàng cười. Vân yên một thân mồ hôi lạnh mà bừng tỉnh. đèn đóng, phòng đặc biệt ám, bên ngoài thưa thớt mà rớt hạt mưa, thỉnh thoảng. vang lên tiếng sấm, vân yên vừa thấy thời gian, sáng sớm năm giờ rưỡi, Nàng thư xuất khẩu khí, sốc lên chăn xuống giường, đến phía trước cửa sổ đem bức màn kéo ra, không thái dương, bên ngoài là âm, trên đường phố tích mấy quán nước mưa, hạt mưa rớt ở trên mặt nước, đánh toàn nhi, mồ hôi lạnh tẩm ướt tóc mai, vân yên chậm rãi ngồi xổm xuống, đôi tay ôm lấy đầu gối, nhìn ngoài cửa sổ phát ngốc. trong mộng cái kia thẩm ám, mới như là cái chân chính vai ác đi, nàng đem hắn chọc, nóng này. Hắn có một ngày cũng sẽ biến thành như vậy sao? Lại là một cái sấm rền. Vân Yên chớp vài cái đôi mắt, thấy phía dưới một chiếc xe từ vũng nước thượng chạy như bay qua đi, bắn khởi một tầng nước bẩn. Cái này điểm nhi, phía dưới không có gì người. Bữa sáng cửa hàng hai vợ chồng mở cửa, dọn tiểu ghế gấp ngồi ở cửa xem vũ, không chờ đến khách nhân tới cửa. Đột nhiên, nàng thấy một cái màu đen bóng dáng, trong tay dẫn theo đồ vật, đứng ở một thân cây hà gặp mưa. vân yên lập tức đứng lên mở ra cửa sổ lánh không khí kẹp hạt mưa hô hô rót tiến vào nàng đón phong đem đầu dò ra cửa sổ không phát hiện mặt thấy rõ dưới lầu người ăn mặc cùng thẩm ám giống nhau như đúc quần áo cầm bao cũng cùng thẩm ám giống nhau như đúc nàng cửa sổ đều không có quan tùy tay lấy kiện áo khoát chồng lên áo ngủ bên ngoài chờ không kịp thang máy cột cột cột chạy thang lầu xuống lầu đại thụ ở khách sạn cách đó không xa Bởi vì mau bắt đầu mùa đông, lá cây đã, lạc sạch sẽ, chỉ còn lại có trụi lủi nhánh cây. Vân Yên dầm mưa chạy tới, thở hồng hộp mà ngừng ở thẩm ám trước người. Thẩm ám toàn thân đều ướt đẫm, nghe thấy tiếng bước chân, chỉ độn mà ngẩng đầu. Thẩm, thẩm ám ngươi, thẩm ám cong lưng, đầu đè ở nàng trên vai. Cái chán dáng nàng cổ, đặc biệt mà năng. Vân Yên cùng đạo diễn thỉnh giả, lưu tại khách sạn chiếu cố thẩm ám. Bệnh viện ly bên này quá xa Mang theo người bệnh đi thực không có phương tiện Cũng may Vân Yên tới Trước sợ thẩm ám lại sinh bệnh Thuốc trị cảm mang thật sự toàn Thẩm ám có thể là ở bên ngoài Đứng suốt một đêm Lúc này đã sốt mơ hồ Gục xuống mí mắt lộ đều đi không quá ổn Vẫn là Vân Yên dìu hắn trở về Đem hắn đẩy mạnh phòng tắm Vân Yên thở vào nhẹ nhõm Gia hỏa này Nên sẽ không lại là lại cùng nàng trang đáng thương đi Vân Yên đem ước đâm áo khoác cởi ra ném xuống đất, đang muốn đi quan cửa sổ, bước chân ngừng một chút, ý thức được trong phòng tắm không có thanh, âm, phong một trận một trận mà hướng tiến rót, nàng đi trước đem cửa sổ đóng lại, sau đó trở lại phòng tắm trước, ngón tay nhẹ nhàng gõ cửa, thẩm ám, không thanh âm, thẩm ám, vẫn là không có thanh âm, nàng có điểm nóng này, ngữ khí tăng thêm, thẩm ám, như cũ không được đến đáp lại. sẽ không thiêu hôn đi vốn dĩ thân thể liền kém phần đầu còn đã từng chịu qua trọng thương đương mười mấy năm ngốc tử xối lâu như vậy vũ người bình thường đều chịu không nổi đừng nói hắn vân yên dối rắm một trận tâm một hoành đẩy cửa nhìn đi vào thẩm ám còn ăn mặc ướt đâm quần áo trên người lưng dựa tường ngồi dưới đất sắc mặt tái nhợt cao mày đôi mắt gắt gao nhắm nàng chạy chậm đi vào ở hắn trước người ngồi xổm xuống không phát giác chính mình tay có điểm run, nàng cho hắn cởi áo khoác, cởi áo lông, cũng may vũ cũng không tính quá lớn, bên trong vẫn là làm, nàng chạy ra đi cho hắn tìm tới tân áo lông thay, sau đó đem hắn kéo đi ra ngoài đặt ở trên, giường. thẩm ám vẫn luôn đều không có tỉnh, Vân Yên tìm tới dược, tính toán chờ hắn uống thuốc xong liền đi bệnh viện, chính là hắn liền dược cũng không ăn, miệng gắt gao nhấp, Vân Yên mau cấp khóc, Giặt sạch khối lánh khăn lông cho hắn vật lý hạ nhiệt độ, thỉnh thoảng đổi một đổi, thử xem hắn nhiệt độ cơ thể có hay không dáng xuống đi một chút. Như vậy lăn lộn suốt một cái buổi sáng, thẩm ám còn không có tỉnh đâu, Vân Yên lại bắt đầu choáng váng đầu. Tối hôm qua nàng không ngủ hảo, hôm nay lại là gặp mưa lại là tới tơi lui lui mà vội, thân thể cũng chịu không nổi. Trong lòng vẫn luôn nói cho chính mình không thể ngủ không thể ngủ. Còn là khống chế không được mà ngồi ở thẩm ám bên cạnh đã ngủ, nàng đầu đè ở thẩm ám ngực, một bàn tay còn ở thử hắn nhiệt độ cơ thể, vũ càng rơi xuống càng lớn, ngày hôm qua ban đêm không an toàn bị đuổi tản ra, Vân Yên vô ý thức mà bắt lấy thẩm ám vật liệu may mặc, cái chán cỏ hạ hắn cầm, không biết một giấc này. Ngủ bao lâu, thính giác trước tỉnh lại, Vân Yên không mở to mắt, liền nghe thấy ẩm vang một tiếng, nàng bả vai run lên. Nắm khẩn trong tay bắt lấy đồ vật Đang muốn mở to mắt Cảm giác một cái ấm áp Ẩm ướt hôn dừng ở chính mình trên chán Tuy rằng rất kỳ quái Tuy rằng thực không thể tưởng tượng Nhưng là Vân Yên cảm thấy Cái này đại vai ác hình như là có một chút thích nàng Trước kia không phải không có người thích Vân Yên Nàng từ sơ chung bắt đầu thu thư tình Đến sau Lại bị dò hỏi số điện thoại Bị chặn đường thổ lộ đương đàn diễn Thời điểm còn kém điểm bị tiềm quy tắc Nhưng đều không ngoại lệ, những người đó vừa thấy thức đến nàng có thể lược đảo tráng hán sư lực, sôi nổi rút lui có trật tự, mà thẩm ám đâu, cùng nàng ra tới không sai biệt lắm có nửa năm đi. Hắn chẳng những biết nàng sư lực đại, còn không có thiếu ai nàng đánh, nàng sở hữu khuyết điểm, sở hữu trò hề, nhất mất mặt thời khắc, hắn toàn bộ đều kiến thức quá, cứ như vậy, hắn còn có thể thích nàng, vân yên tưởng không rõ, hôn một xúc tức ly. vân yên hoảng hốt vài giây mở to mắt khi thẩm ám êm đẹp nằm ở chỗ cũ hô hấp lâu dài giống chưa từng tỉnh lại qua giống nhau này liền thực xấu hổ nàng tổng không thể đem nhân ra hoảng tỉnh, hỏi hắn vì cái gì muốn thân nàng đi vân yên giơ tay chạm chạm cái chán tổng cảm thấy thực không được tự nhiên giống như hắn hôn còn khắc ở nơi đó dường như nàng đứng lên tưởng chạy nhanh rời đi này liếc đến hắn rớt ở gối đầu thượng khăn lông Khom lưng cầm lấy tới, bởi vì sợ đem hắn đánh thức, nàng động tác thực nhẹ, bắt được sau lập tức xoay người chạy tiến phòng tắm. Trong tay chăn phủ giường nàng ninh thành bánh quai trèo, tẩm ướt, vắt khô, tẩm ướt, vắt khô lặp lại như vậy vài lần, nàng cũng không biết chính mình hiện tại đang làm những gì. Thẳng đến bên ngoài vang lên thình thịch một tiếng, nàng ngẩn ra, ninh khăn lông động tác định trụ, nước lạnh từ nàng phiếm hồng mu bàn. tay xôn xao chảy đến lòng bàn tay nàng vẫn không nhúc nhích phảng phất cảm thấy không đến lánh lại là bang mà một chút như là pha lê ly toái trên sàn nhà thanh âm nàng ném xuống khăn lông nhíu lại mi chạy ra đi một mảnh hỗn độn ghế dựa đổ ly nước chia năm xẻ bảy pha lê phiến hạ còn nước chảy thủy bên trái ba bốn viên màu trắng viên thuốc thẩm ám dựa vào tường một chân gập lên một chân phóng bình tay trái trụ ở đầu gối trống cái chán tay phải vô lực mà rũ xuống đi đầu của hắn hơi chút thấp tầm mắt bị rũ xuống lông mi ngăn trở nghe thấy thanh âm chậm rãi dương mắt nhìn qua ánh mắt tan rã vân yên thở dài uy thẩm ám ăn thuốc hạ sốt lau khô trên sàn nhà vệt nước xử lý rớt pha lê phiến cùng dược nâng dậy bị đánh nga ghế dựa vân yên ở không lớn trong phòng vội đến xoay quanh thẩm ám nằm ở trên giường ánh mắt không e rè mà đuổi theo nàng Không biết từ ngày nào đó bắt đầu, hai người bọn họ hình thành loại này ở trung hình. Thức, mặc kệ khi nào chỗ nào, thẩm ám ánh mắt luôn là dừng ở nàng trên người. Trước kia không cảm thấy thế nào, hiện tại Vân Yên đã biết hắn là cái chỉ số thông minh bình thường người. Bị hắn như vậy nhìn chằm chằm liền rất thẹn thùng. Nàng vẫn luôn cúi đầu, tận lực tránh đi hắn tầm mắt, thẩm ám lại không có nửa phần thu liễm Dần dần mà, Vân Yên có điểm bực. nghĩ thầm hắn nếu tinh thần như vậy đủ nàng cũng đừng quản hắn đi từ dược bình đảo ra viên thuốc chia làm hai phần tìm được tân cái ly tiếp tràn đầy một ly nước đặt ở trên tủ đầu giường dược cùng thủy đều tại đây đâu ngươi nhớ rõ buổi tối ăn một lần chờ ta cho ngươi gọi điện thoại ngươi lại ăn một lần vân yên đem nắp bình ninh thượng không nóng không lạnh mà nói đêm nay ngươi liền ngủ này đi đừng chạy đi ra ngoài tự mình hại mình Thẩm ám còn không có tới kịp cao hứng, Vân Yên nói, phòng cho ngươi, ta đi ra ngoài ngủ. Vân Yên nói đi ra ngoài ngủ nói cách khác nói mà thôi. Phụ cận không có khác khách sạn, nàng không nắm chắc chính mình có thể thực mau tìm được chủ địa phương. Chính là không nghĩ tới, hôm nay đoàn phim đẩy nhanh tốc độ, diễn vẫn luôn chụp đến ngày hôm sau rạng sáng 4 điểm. Nàng nói cho thẩm ám buổi tối không quay về sau liền đóng di động, chờ diễn trong quá trình vẫn luôn đang xem kịch bản. thỉnh thoảng thất thần, nhớ tới thẩm ám, nhớ tới cái kia hốn tổng muốn mở ra di động nhìn xem nhưng mà mỗi lần đụng tới khởi động máy kiện, tay liền lùi về đi có cái gì không yên tâm thẩm ám cũng không phải ngốc tử thật đúng là có thể dược cũng không ăn sống sờ sờ đem chính mình cấp bệnh chết nàng thở sâu, không hề quản di động, cưỡng bách chính mình tinh hạ tâm xem kịch bản như vậy đuổi một đoạn nhật tử có thể hồi nam thành đi Thẩm ám vẫn luôn bệnh, Vân Yên không như thế nào chiếu cố hắn, chỉ là mỗi ngày cố định thời gian gọi người đưa cơm qua đi. Nàng cùng phó Tây Mộng rất hợp ý, bị nàng thu lưu. Đến nàng kia ở, cái này thẩm ám cũng không có cách nào mặt dày mày dạn mà đi tìm nàng, hai người gặp mặt đều rất ít. Vân Yên suy đoán, thẩm ám cũng có chính hắn sự tình muốn vội. Mấy ngày hôm trước trong tin tức tuân ra thẩm thị mấy tắc rèm pha, nói không chừng cùng hắn có điểm quan hệ. Rời đi Giang Thành trước một buổi tối, Vân Yên rốt cuộc trở về chính mình phòng. Thẩm ám giống như bệnh đến càng nghiêm trọng, sắc mặt tái nhợt, quần thâm mắt dày đặc, ho khan thật sự lợi. Hại, so với nàng càng như là ở đoàn phim ngày đêm đẩy nhanh tốc độ cái kia. Nhìn đến nàng trở về, thẩm ám ánh mắt sáng lên. Mấy ngày này nàng vội, hắn càng vội, thường thường thiên không lượng bay đến khác thành thị, đuổi trước khi trời tối lại bay trở về. liền sợ nàng ngày nào đó buổi tối đột nhiên trở về tìm không thấy hắn sẽ khóc nhưng mà nhiều như vậy thiên qua đi Vân Yên cơ hồ không trở về quá hắn không cảm giác được điểm cái gì là không có khả năng nhưng hắn cũng cha qua Vân Yên xác thật là rất bận rất bận vội thời điểm cũng chưa quên tìm người cho nàng đưa một ngày tam cơm ngẫu nhiên còn gọi điện thoại hắn làm người mỗi ngày đem cơm thu chờ hắn buổi tối trở về lại ăn khụ khụ thẩm ám ho khan có điểm muốn ôm ôm vân yên vân yên lấy ra hành lý dương bắt đầu thu thập đồ vật vào cửa sau cũng không cùng hắn nói chuyện hắn ở nàng phía sau đi theo một bên ho khan cái không ngừng uống thuốc đi sao vân yên đột nhiên hỏi thẩm ám do dự một cái chớp mắt không vân yên quay đầu nhíu mày hỏi vì cái gì không uống thuốc thẩm ám không có Vân Yên muốn hỏi hắn không có như thế nào không ra đi mua, hắn bỗng nhiên cúi người lại đây ôm lấy nàng, tưởng ngươi. Vân Yên sửng sốt hạ, nhất thời quên đem hắn đẩy ra, nghĩ đến cái gì, mặt đột nhiên đỏ, lông mi run rẩy, ánh mắt không chỗ sắp đặt, nàng trở tay đem hắn đẩy ra, hảo, ta đi mua thuốc. Cuối cùng là hai người cùng đi mua dược, thẩm ám luôn. Muốn dắt Vân Yên tay, Vân Yên một lần lại một lần đem hắn tay chụp bay. sau lại cũng lười đến chủ, miên miên cưỡng cưỡng cho hắn dắt thẩm ám được một tấc lại muốn tiến một thước thân thể cũng đi theo dán thật sự gần vân yên chừng hắn hắn vẻ mặt vô tội mà nói lánh vân yên không lời gì để nói lúc này đã đã khuya trên đường cái không có gì người phong rất lớn thổi vân yên tóc đều lộn xộn thẩm ám giúp nàng trải vuốt lại sau đó thế nàng mang lên mũ động tác đặc biệt ôn nhu Vân Yên ngẩng đầu nhìn hắn một cái, lập tức rời đi tầm mắt. Thẩm ám có thể là đã lâu không dắt tay nàng, hôm nay liền tưởng tất cả đều bổ trở về. Kế tiếp một đường đều gắt gao nắm chặt nàng không nói, mua thuốc thời điểm cũng không buông ra. Tiệm thuốc trước đài chế nhạo mà nhìn nhiều bọn họ vài mắt. Ra cửa, Vân Yên đem mấy hộp dược ném cho thẩm ám làm chính hắn cầm. Giật giật bị hắn bắt lấy tay. Hắn lập tức nắm chặt, không cho nàng ra bên ngoài trừu. Vân Yên hừ, một tiếng, vẻ mặt lên án, đau, thẩm ám theo bản năng tùng một chút, nàng nhân cơ hội nhanh chóng bắt tay rút ra đi, nhét vào áo khoác trong túi không cho hắn dắt. thẩm ám trong tay không còn, biểu tình có một giây đồng hồ chỗ trống, Vân Yên không đợi hắn, hử điệu lo chính mình đi phía trước đi, thẩm ám hai bước liền theo sau, bàn tay to một hai phải hướng nàng nho nhỏ trong túi tễ, Vân Yên không nghĩ tới hắn lại là như vậy không biết xấu hổ. Nhất thời không đề phòng, thật Đúng là làm hắn cấp chen vào đi Hắn tay lạnh lạnh Nhẹ nhàng nắm nàng đầu ngón tay Vân Yên đột nhiên đã tê dần một chút Phản xa có điều kiện mà sau này một rỗi Thẩm ám sinh sôi bị Kêu lên một tiếng Bắt lấy tay nàng càng khẩn điểm Không phóng Vân Yên hoàn toàn là không trải qua đại não Theo bản năng phản ứng Đánh xong người liền luống cuống Lập tức quay đầu lại xem Thẩm ám sắc mặt không như thế nào biến Cũng không phát hỏa, nhẫn nhục chịu đựng, nhìn đến nàng quay. Đầu lại, còn đối nàng cười cười. Hắn sinh khí còn hảo, dung túng biểu tình làm vân yên nổi ra gà đều xuống dưới. Nàng không thói quen bị người như vậy đối đãi cũng không có trừ bỏ thẩm ám bên ngoài người sẽ như vậy đãi nàng. Nàng tránh ra hắn tay. Ngươi, ngươi đừng như vậy. Nàng cũng không quay đầu lại mà ném xuống này một câu, hướng khách sạn chạy. Thẩm ám nhìn nàng bóng dáng. Nhíu mày ho khan vài tiếng. Hồi nam thành sau Vân Yên vẫn cứ không có có thể nghỉ ngơi nhật. Tử, nàng càng vội, ở đoàn phim một đãi chính là suốt một ngày, về nhà cũng đã khuya. Mỗi lần trở về, thẩm ám tổng đang đợi hắn. Nàng cũng không nói với hắn nói cái gì, vội vàng về phòng của mình. Thẩm ám đã sớm để qua muốn cùng đi, mỗi lần đều bị Vân Yên cự tuyệt. Theo lý thuyết hắn sẽ không liền như vậy tính, nhưng công ty cũng vội đi lên. rất nhiều trường hợp hắn vô pháp bứt ra tháng mười một mạt nam thành đại tuyết bay tán loạn vân yên xuất diễn đóng mấy ngày đó đoàn phim tới mấy cái đầu tư người đạo diễn nói buổi tối muốn buổi đầu tư người cùng nhau ăn cơm nói là ăn cơm kỳ thật chính là chốt rượu vân yên tửu lượng không được nhưng lúc này cũng thoái thác không được liền phó tây mộng cùng kiều xinh đẹp bọn họ cũng không thể không bồi cười rượu quá ba tuần vân yên có chút say Đỡ vách tường nghiêng ngả lảo đảo mà tìm lớt, trải qua cách vách ghế lô, mơ mơ màng màng mà nhìn đến một cái rất giống thẩm ám người. Nàng rụi rụi mắt, cái kia, giống như còn thật là thẩm ám. Hắn ngồi ở ở giữa, tay trái bên là một nữ nhân, nữ nhân sườn mặt có điểm quen mắt, nga, nghĩ tới, là giang sáng sáng. Giống một chậu nước lạnh đâu đầu bát hạ, vân yên tức khắc thanh tỉnh, bước chân định tại chỗ, không hoạt động. ghế lô rất an tĩnh cùng cách vách ghế lô đối lập tiên minh thẩm ám bên tay phải xuyên tây trang nam nhân thỉnh thoảng nói với hắn hai câu cái gì trên mặt tươi cười nịnh nọt thẩm ám rũ mi sắc mặt có điểm lánh căn bản không có để ý đến hắn tây trang nam đối giang sán sán nháy mắt giang sán sán hiểu ý cười duyên cấp thẩm ám thêm ly rượu tây trang nam thuận thế nói câu cái gì giang sán sán đỏ mặt oán trách trộm liếc thẩm ám liếc mắt một cái Thẩm ám thế nhưng cười, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn đến cửa Vân Yên, tươi cười liền cương ở trên mặt. Thẩm ám hôm nay là tới nói chuyện hợp tác, không phải cái gì quan trọng hợp đồng, vốn dĩ không cần hắn ra mặt. Hắn là nghe cấp dưới nói ở chỗ này. Thấy được Vân Yên, mới lâm thời quyết định lại đây. Vân Yên Tửu lượng kém, thẩm ám sợ nàng bị người chốt rượu, uống say sẽ ra cái gì ngoài ý muốn, hoặc là làm cái nào không có mắt cấp khi dễ đi. Trước kia Vân Yên cùng đoàn phim ra tới liên hoan, hắn có thể đuổi kịp đều là muốn đuổi kịp, đến nay còn không có bị phát hiện quá, cô nương này cũng chỉ biết ăn. Chính là không nghĩ tới hôm nay bọn họ ghế lô liền ở Vân Yên cách vách, cũng không nghĩ tới không có mắt hắn này liền có. Một cái, hợp đồng còn không có thiêm, đối phương thấy hắn tới, cho rằng chính mình rất chịu coi trọng, vẫn luôn ở công phu sư tử ngoạm, để chút không có khả năng điều kiện. thẩm ám không nghĩ để ý đến hắn tâm tư toàn đặt ở cách vách ghế lô phân biệt thuộc về vân yên thanh âm quá một hồi ghế lô tiến vào cá nhân hắn đầu cũng chưa nâng tưởng ai đi ra ngoài một chuyến đã trở lại người kia lập tức đi tới ngồi ở hắn bên người mang đến một trận nồng đậm nước hoa vị đây là ta làm muội muội cùng mấy cái tiểu tỉ muội ở bên này chơi đâu hôm nay nếu gặp gỡ khiến cho nàng bồi bồi thẩm tổng sán sán Cấp thẩm tổng đảo thượng một ly, thẩm ám bị quấy dày, không vui mà nhíu nhíu mày, trơ mắt nhìn trước mặt trống không chén rượu bị mán thượng. Hắn là không dính rượu, vừa tới thời điểm bị mời rượu, hắn liền nói chính mình không uống, không phải không cho ai mặt mũi, cũng không phải không thể uống, chỉ là không nghĩ làm vân yên người được chính mình. Trên người có mùi rượu thôi, tuy rằng có thể viên qua đi, tuy rằng rất lớn xác suất sẽ không bị nàng phát hiện. Dây tiếp theo... đối phương nói thẩm tổng không uống ta đảo rượu dù sao cũng phải uống mỹ nữ đảo quán ba nhưng đừng bị thương tiểu mỹ nhân tâm a giọng nữ nị đến muốn mệnh trần ca ngã này hai anh em kẻ sướng người họa đem thẩm ám khí cười liền ở hắn muốn trở mặt thời điểm vừa nhất đầu thấy vân yên phạm sai lầm quá nhiều thẩm ám trong lúc nhất thời không biết nên từ nơi nào bắt đầu nhận sai tuyết càng rơi xuống càng lớn Trên mặt đất tích thật dày một tầng, hắn đứng ở biệt thự ngoại, trên vai rơi xuống một chút bông tuyết, trước mắt môn cũng không có khóa lại, thậm chí còn lưu ra một đạo phùng, ấm màu vàng ánh sáng từ khe hở chui ra tới, nghiêng nghiêng mà đánh vào tuyết địa thượng, kéo kẹt, môn đột nhiên bị kéo ra, vân yên mới vừa tắm xong, thay đổi một bộ quần áo, từ bên cạnh hắn đi qua đi khi, trong không khí phiêu, đáng như có như không sữa tắm vị. Nàng giống nhìn không tới hắn người này, mắt nhìn thẳng bước xuống bậc thang, thẩm ám lập tức cất bước theo sau, Vân Yên đi sinh tiên siêu thị, trong nhà tủ lạnh đã sớm không, cá chích cũng đưa cho chú mạn chi, mấy ngày này Vân Yên không ở nhà, tự nhiên không cần phải mua cái gì nguyên liệu nấu ăn, kế tiếp nàng xuất diễn đóng máy, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là sẽ không ra ngoài, cho nên muốn mua điểm ăn đồ vật đem tủ lạnh nhét đầy, Vân. Yên nhìn đến dâu tây, bàn tay qua đi muốn bắt, mới vừa đụng tới dâu tây hột biên giác nghiêng duỗi tới một con cánh tay, giúp nàng đem dâu tây cầm lên. Nàng đương nhìn không thấy, cầm tân một hột bỏ vào mua sắm trong xe. Dâu tây cách đó không xa là quả táo, Vân Yên lược rừng rừng, thẩm ám ân cần mà xe xuống một đoạn bao ni lôn, ở nàng trong tầm tay căng ra. Vân Yên thu hồi tay, trực tiếp rời đi trái cây khu. Phía trước trên kệ để hàng là một loạt mì ăn liền. Vân Yên ngửa đầu. Xem, nàng thích khẩu vị ở kệ để hàng đỉnh cao nhất. Nàng điểm mũi chân, nâng lên cánh tay thử thử, không bắt được. Dư quang nhìn đến thẩm ám tới, nàng giả bộ một bộ đối phương liền mặt không có hứng thú bộ dáng. Tùy tiện từ phía dưới cầm mấy cái, đẩy mua sắm xe vòng qua hắn đi rồi. Kế tiếp, Vân Yên mua sữa bò, mua đồ ăn vặt, mua nước trái cây. Mua rau xanh nàng ở siêu thị lung lay một vòng, thẩm ám liền đi theo nàng cũng lung lay một vòng, hắn cũng không nói lời nào, chỉ là ở phía sau đi theo, ngẫu nhiên giúp Vân Yên lấy lấy đồ vật, Vân Yên không cần, hắn tiếp theo vẫn là sẽ giúp nàng lấy, Vân Yên đẩy mua sắm xe đi quầy thu ngân tính tiền, người không phải rất nhiều, thực mau liền đến phiên Vân Yên, tràn đầy một xe đồ vật, dùng hết vài cái bao ni lôn, Vân Yên đang muốn lấy. Bị thẩm ám dành trước một bước cấp cầm lấy tới. Vân Yên không nói lời nào. Mặt vô biểu tình mà nhìn hắn. Thẩm ám gian nang mở miệng. Ta, Vân Yên không muốn nghe hắn nói cái. Gì, đem đồ vật đoạt lấy tới. Cũng không quay đầu lại mà đi rồi. Trên đường trở về. Hai người bọn họ một trước một sau. Vân Yên ở phía trước. Hai tay đều để đề ra thật nhiều đồ vật. Kéo kẹt kéo kẹt mà dẫm lên bông tuyết. Thẩm ám ở phía sau. Sách theo Vân Yên thích khẩu vị mì ăn liền cùng dâu Tây, nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm nàng. Sau đó hắn nghe thấy người hô thanh, ai? Vân Yên. Thẩm ám xem qua đi, là lần trước bắt Vân Yên thủ đoạn nam nhân. Hắn không vui mà nheo lại. Mắt, khóe miệng banh thành một cái thẳng tắp. Vân Yên sửng sốt một chút, không nhớ lại người kia là ai. Đại thủ lão sư chạy tới, thấy nàng vẻ mặt mờ mịt, săn sóc mà cười cười. Một tháng trước chúng ta gặp qua, hắn khoa tay múa chân một chút, chính là tại đây, ngày đó cũng hạ tuyết. a Vân Yên không xác định mà nói, đại thủ lão sư. Bọn nhỏ hạt kêu, đại thủ lão sư ngượng ngùng mà vò đầu, ta kêu nhiếp tư thụ. Vân Yên, Nga, nhiếp lão sư. Không cần như vậy mới. là ngươi đã kêu ta ai, tính, ngươi đây là đi mua đồ ăn. không nghĩ tới đại minh tinh còn dùng tự mình mua đồ ăn a nhiếp tư thủ nói ta giúp ngươi lấy vân yên không quan hệ ta chính mình ai thẩm ám đột nhiên cắm vào bọn họ trung gian không khỏi phân trần mà đem vân yên trong tay túi mua hàng cấp đoạt đi rồi nhiếp tư thủ lắp bắp kinh hãi thấy rõ hắn là lần trước vân yên tìm nam nhân kia nửa nói dỡn hỏi đây là bạn trai không phải thẩm ám lạnh giọng hồi Là Lão Công. Người ngoài trước mặt, Vân Yên nghĩ tốt xấu cấp thẩm ám chừa chút mặt mũi, muốn đánh cũng đóng cửa lại đánh. Nhưng người này tựa hồ biết sai ý, cho rằng nàng không lập tức phản bác chính là tha thứ hắn. Cũng không ở ngoài cửa tỉnh lại, ra mặt giày theo vào phòng. Vân Yên nhớ tới ghế lô hắn đối giang sáng sáng cái kia cười liền nén giận, một chút cũng không nghĩ để ý đến hắn. Vừa rồi hắn cùng nhiếp tư thụ nói nhắc nhở nàng, bọn họ vẫn là phu thê quan hệ đâu. Trước mắt hắn không giả ngu, bọn họ là có thể ly hôn. Chỉ là không biết giấy hôn thú bị đặt ở nào, nếu tìm không thấy, có phải hay không muốn bổ làm cái giấy hôn thú mới có thể ly hôn. Nàng một bên cân nhắc này đó, một bên cấp chính mình phao chén mì. Vừa rồi ở ghế lô chỉ uống rượu, căn bản không ăn thượng mấy khẩu đồ vật. Mặt phao hảo, nhiệt khí đằng mà hướng lên trên mạo. Vân yên lấy nĩa rào rào, thổi một hơi nhi đưa vào trong miệng. Thẩm ám ngồi ở bên người nàng mắt Trông mong nhìn Nếu là trước kia Vân Yên bị hắn như vậy nhìn khẳng định đã sớm chịu không nổi Nhưng hiện tại nàng biết Đáng thương là biểu hiện giả dối Hắn toàn bộ đều là trang Vì thế mí mắt không nâng một chút Lo chính mình toàn ăn luôn Đi ra ngoài ném cái rác rưởi công phu Vân Yên trở về Phát hiện trên bàn bãi rửa sạch sẽ dâu tây Vân Yên bước chân dừng một chút Trực tiếp hướng phòng ngủ phương hướng đi Đi tới cửa, góc áo bị túm chặt, đỏ rực dâu tây bị đưa tới. Bên miệng, thẩm ám nói hắn ở nàng trước mặt lòi sau câu đầu tiên lời nói. Lão bà, ăn dâu tây. Vân Yên nhìn kia viên dâu tây, sau một lúc lâu, lạnh lùng cười một tiếng. Nàng trở tay kéo xuống hắn cổ áo, đầu gối đánh vào ngực hắn thượng, nghe thấy hắn kêu lên một tiếng, tay vung, phanh mà đem cửa đóng lại. Cùng cụ, thẩm ám nghe thấy rõ ràng khóa cửa thanh. Hắn đèn nặng thanh âm khụ vài cái, thở dài, đem dâu tây ném vào trong miệng. Từ từ đêm dài, thẩm ám nằm ở trên giường. trằn trọc, cách vách chính là vân yên, bọn họ khoảng cách hảo gần, tính lên không đến 5 mét xa. Hắn đã thời gian rất lâu không ôm quá nàng, không thân quá nàng. Nàng một chút cũng không nghĩ hắn, chính là hắn tưởng nàng nghĩ đến mỗi đêm mất ngủ. Nàng thân thể là mềm mại, nhéo lên tới có điểm tiểu thịt, tay nho nhỏ. Có thể bị hắn bàn tay hoàn toàn bao bọc lấy, chân tay ngắn cũng đoản, không biết nơi nào tới lớn như vậy kính nhi, đánh lên người tới không chút nào nương tay. Bất quá tuy rằng kính nhi đại, nhưng lá gan rất nhỏ, sợ quỷ, sợ hắc, thường thường ôm nàng muốn an ủi, muốn vỗ vỗ bối, nhưng đây đều là chuyện quá khứ, hắn đã thật lâu không có hống nàng đãi ngộ, thẩm ám chạm chạm trong tay kia đem chìa khóa, không thể đi. Làm nàng biết hắn có chìa khóa, nói không chừng muốn suốt đêm đào tẩu. Hắn tìm được nàng không khó, chính là nếu muốn bị tha thứ, cơ hồ chính là không có khả năng sự. Hắn tưởng cùng nàng ở bên nhau, cũng là hảo hảo ở bên. Nhau, hắn không nghĩ nàng tuổi già ở hắn bên người qua đến không khoái hoạt. Thẩm ám nhắm mắt lại, không quan hệ, bọn họ thời gian còn lớn lên thực. Ngày hôm sau, Vân Yên ngủ đến mặt trời lên cao. Đóng phim sau liền không ngủ quá lười rác, sân mấy ngày nay cuối cùng có thể hảo hảo nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chú mạn chi ngày hôm qua cũng cùng nàng nói, gần nhất không có thông cáo, chữ bỏ hắc ám liệu lý đại mạo hiểm mới. Vân yên một hỏa, đem cái này vong tổng cũng mang theo. Nhiệt độ, tuy rằng mấy cái thường chú khách quý lần trước đều bị mắng, bất quá không sao cả, bọn họ liền sợ không có người mắng bọn họ đâu. Hiện tại hắc ám liệu lý đại mạo hiểm mời khách quý cũng không hề đều là không mức độ nổi tiếng hoặc là qua khí tiểu trong suốt, thường thường đi chút nhị tuyến tam tuyến đại già. Còn ẩn ẩn có tin tức truyền ra, hắc ám liệu lý đệ nhị quý muốn đổi khách quý. Bất quá này đó đều cùng Vân Yên không có gì quan hệ, cái kia tiết mục nàng. Không bao giờ chuẩn bị đi, chơi một chuyến muốn ném nửa cái mạng, thật sự là quá khủng bố, kia đầu không nghĩ tới nàng sẽ cự tuyệt. Còn đối chú Mạn Chi châm chọc mỉa mai tới, nói Vân Yên hiện tại giả vị căn bản không xứng với thượng cái này tiết mục, bọn họ thỉnh nàng là để mắt nàng, làm nàng đừng vong ân phụ nghĩa. Nghe chú Mạn Chi tức giận bất bình mà nói lên này đó, Vân Yên liền càng không nghĩ đi. Nàng hôm nay còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Vân Yên rời giường rửa. Mặt xong, tiến phòng bếp làm hai phân cơm trưa, sau đó đi kêu thẩm ám. Thẩm ám đã sớm nổi lên, lúc này cũng không tránh nàng ở nốt trước quang minh chính đại xử lý công tác thấy nàng tới vội vàng đem nốt khép lại ánh mắt dừng ở trên người nàng ra tới ăn cơm vân yên nói mặc kệ là thật phu thê vẫn là giả phu thê bọn họ tóm lại là phu thê một hồi ly cái hôn tổng không thể làm nhân ra đói bụng đi cơm chưa là san ít cùng sữa bò thẩm ám tưởng hỗ trợ lấy vân yên không làm thân thủ cho hắn kéo trương ghế dựa làm hắn ngồi xuống thẩm ám thụ sủng nhược kinh vân yên không nghĩ thấy thẩm ám ở hắn nghiêng đối diện ngồi phát hiện hắn không có động đũa hỏi như thế nào không thể ăn a a không phải thẩm ám chạy nhanh cắn tiếp theo khẩu sợ nàng không tin dường như ăn ngon vân yên thúc giục ăn ngon liền mau một chút ăn thẩm ám gật gật đầu đang chuẩn bị ăn để nhị khẩu vân yên nói ăn xong rồi đem thân phận chứng, cái gì đều tìm ra đi cục dân chính làm giấy hôn thú thẩm ám ngây ngẩn cả người quả thực muốn hoài nghi hôm nay thái dương có phải hay không từ phía tây dâng lên tới như thế nào ngày hôm qua lý đều không để ý tới hắn hôm nay lập tức cho hắn xong trọng kinh hỉ đâu thực mau vân yên tiếp theo nói xong xuôi giấy hôn thú chúng ta lại đi đem ly hôn trứng làm dư lại san ích tức khắc liền ăn không vô nữa vân yên cấp sữa bò cắm thượng ống hút dư quang liếc mắt nhìn hắn nhíu mày nói ngươi đừng cò sát mau ăn không ân vân yên cắn ống hút hàm hàm hồ hồ hỏi ngươi nói cái gì không ly hôn thẩm ám lược hạ chiếc đũa ta sẽ không theo ngươi ly hôn vân yên buông sữa bò tính một lát nhưng ta không nghĩ cùng một cái kẻ lừa đảo sinh hoạt ở bên nhau Huống chi, Vân Yên du xuống con ngươi chọc chọc mềm đạp đạp sang ích, cũng không có gì ăn uống, "Huống chi, nếu không phải bị ta phát hiện, ngươi có phải hay không liền phải?" "Vẫn luôn như vậy lừa đi xuống đâu." Thẩm Ám không thể không thừa nhận, hắn trong khoảng thời gian ngắn đích xác không có nghĩ tới thẳng thắn, hắn không xác định Vân Yên đối hắn hảo là xuất phát từ đồng tình vẫn là thực sự có như vậy một chút thích, dù sao tổng phải chờ tới Vân Yên không rời đi hắn. Đối hắn có ỷ lại cảm, hắn mới có thể nói ra chân tướng. Hắn trầm mặc một hồi, không phải. Nga, Vân Yên cũng không để bụng, nàng đem bàn ăn đẩy ra, đứng lên. Kết hôn trước cùng. Thẩm đồng nói tốt là ngươi một khi khôi phục bình thường chúng ta là có thể ly hôn, ngươi tổng không phải là muốn quịt nợ đi. Kỳ thật có hay không này Vân Yên cũng không biết, nàng xuyên qua tới thời điểm đã ở thẩm ra, nhưng lúc ấy thẩm ám ngốc. Nàng cũng không biết sự hắn liền càng sẽ không biết Thẩm ám xác thật không biết còn có có chuyện như vậy Hắn trọng sinh thời điểm Vân Yên đã tới thẩm ra có hai ngày Bất quá lấy hắn đối thẩm lão ra tử hiểu biết Hắn sẽ không Đem quyền chủ động đặt ở trên tay người khác Càng không thể có thể làm như thế lỗ vốn mua bán Vân Yên nói Chúng ta hảo tụ hảo tán Được không Thẩm ám tưởng nói không được Nhưng nàng đã xoay người đi rồi trên bàn sữa bỏ cùng sang ít cơ hồ không có động quá hắn hai mắt nặng nề nhìn nàng ly chính mình càng ngày càng xa ở phòng ngủ môn đóng lại trước một giây lập tức đứng dậy đuổi theo qua đi thẩm ám che ở cửa môn quan không thượng vân yên thẩm nghĩ nàng càng muốn quan nói hắn tổng sẽ không không né đi vì thế dùng sức đem ván cửa áp xuống đi không nghiêng không lệch mà đè ở thẩm ám trên người thẩm ám giống không cảm giác được đau Lông mày đều không nhăn một chút, thật đúng là không có trốn. Nàng hoảng sợ, chạy nhanh buông lỏng tay. trừng mắt hắn, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Thẩm ám rũ mắt nhìn nàng, ta tưởng quỵt nợ. Vân Yên, Vân Yên bị thẩm ám mặt giày mày dạn cấp kinh tới rồi. Kế tiếp hắn liền vẫn luôn đi theo nàng. Phía sau, vô luận nàng nói cái gì, hắn đều một tấc cũng không rời. Nàng đuổi hắn đi, hắn liền trang điếc. Nàng không để ý tới hắn, hắn liền tới quấy giày nàng, nàng đánh hắn, hắn vẻ mặt dung túng mà đứng ở tại chỗ nhậm nàng đánh chửi, giống như còn thật cao hứng bị nàng đánh dường như. Vân Yên hoàn toàn lấy hắn không có cách nào, nàng cũng đánh mệt mỏi, thu hồi tay đem đầu phiết đến một bên, không xem hắn. Đối thẩm ám tới nói, Vân Yên như thế nào đối hắn đều được, chỉ cần không còn coi hắn, cái này làm cho hắn thực chịu không nổi. Hắn túng túng nàng góc áo, không đánh sao, mệt mỏi, đói bụng, luyến tiếc, tránh ra, thẩm ám thật đúng là liền không rên một tiếng mà đi rồi. Vân yên nửa ngày không nghe được thanh âm, quay đầu nhìn lại, phát hiện thẩm ám người không ở phòng ngủ. Nàng do dự một chút, im ắng đứng dậy, từ cửa ló đầu ra, hành lang cũng không thẩm ám, thật sự đi rồi. Nàng có trong nháy mắt ngốc lăng, phân... Biệt không rõ chính mình là ở cao hứng vẫn là mất mát, cũng hoặc là chỉ là đơn thuần mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thẳng đến nghe thấy từ phòng bếp truyền đến, chảo dầu nhiệt khởi tư lạp thanh, nàng mới hoan qua thần. Cái này đại vai ác, thế nhưng còn sẽ thiêu đồ ăn. Vân Yên có điểm hoài nghi chính mình lỗ tai có phải hay không ra điểm vấn đề, nàng bước chân chần trờ, theo phòng bếp phương hướng đi qua đi. Tủ bát thượng bãi một cái mâm, bên trong là hai cái mới vừa chiên hảo. Bán tương thực không tội chứng tráng bao, thẩm ám lúc này đang ở thiết hành thái, hắn cúi đầu, động tác có chút vụng về, thấy nàng tới, lập tức buông dao phay cùng chỉ còn nửa thanh hành, bưng lên mâm đi ra, hắn ngừng ở nàng trước mặt, ăn đi. Vân Yên hôm nay rời giường chậm giữa trưa ít cũng không ăn thượng mấy khẩu, lúc này nàng thực sự có điểm đói bụng, hơn nữa cho tới nay bị chính mình chiếu cố người đột nhiên làm đồ vật nàng cấp ăn, làm nàng khá tò mò sẽ là cái. dị hương vị nhưng không được hiện tại chính là đặc thù thời kỳ nàng ăn hắn đồ vật kia tính chuyện gì xảy ra a không phải tương đương với nàng tha thứ hắn sao không cần vân yên thực cố tình mà rời mắt tình xoay người đi rồi nàng ở trên sofa ngồi xuống ấn điều khiển từ xa mở ra tivi làm bộ một bộ đôi chứng trắng bao không có hứng thú bộ dáng nhưng mà theo tivi tiếng vang nàng bụng đi theo lộc cộc mà kêu một tiếng Thẩm ám rũ mi khẽ cười, đi qua đi đem trứng, tráng bao đặt ở trên bàn trà, cái gì cũng chưa nói, hồi phòng bếp tiếp tục thiết hành thái đi. Vân Yên ngó hắn liếc mắt một cái, tầm mắt thực mau một lần nữa trở xuống tivi trên màn hình, nàng trên mặt gợn sóng bất kinh mà đổi kênh, ngửi từ phòng bếp chui ra tới hương khí, trộm mà nuốt hạ nước miếng, chỉ chốt lát sau, thẩm ám lại bưng mâm ra tới. Nàng ngắm liếc mắt một cái, lần này là cơm chiên trứng. Bàn đế khái ở bàn trà trên mặt, nhẹ nhàng mà một tiếng, một bóng ma bao. Phủ lại đây, thẩm ám đột nhiên khom lưng bắt được tay nàng. Vân yên theo bản năng sau này xúc, sau đó cảm giác lòng bàn tay băng băng lương lương, bị tắc cái cái muỗng. Trước kia đều là ngươi làm cho ta ăn. Thẩm ám thẳng khởi eo, coi như ta báo đáp ngươi. Vân yên tưởng tượng, thẩm ám nói được cũng có đạo lý. Trước kia nàng đem hắn chiếu cố đến thật tốt a cái gì ăn ngon đều nghĩ cho hắn ăn, nàng sẽ không nấu cơm, vì hắn còn riêng nghiên cứu quá thực đơn, làm tốt hậu nhân. Gia chính mình không động thủ, nàng liền chịu thương chịu khó một muỗng một muỗng mà đút cho hắn ăn, nhờ tới này đó, Vân Yên liền càng khí, hắn rõ ràng rất sớm liền khôi phục bình thường, còn mỗi ngày giả thành nhược trí tranh thủ nàng đồng tình. Nhìn nàng đem hắn trở thành tiểu hài tử chiếu cố thời điểm hắn suy nghĩ cái gì, sợ không phải ở trong lòng trộm cười nàng đâu đi. Nàng buông cái muỗng, sắc mặt bất thiện ngẩng đầu xem hắn. Ngươi hảo lên, có đã hơn hai tháng đi. Thẩm ám nhất thời không nói gì. Vân Yên không thuận theo không buông tha mà nhìn hắn. Thật lâu sau, hắn lắc lắc đầu. Không phải. Vân Yên hừ cười, ngươi còn tưởng tiếp tục gạt ta đâu phải không? Chính là ta đã sớm, thẩm ám nói, ở ngươi gả cho ta ngày thứ ba, ta liền hảo đi lên. Vân Yên dư lại nói tạp ở cổ họng, biểu tình có một giây đồng hồ chỗ trống. Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn, kia, vậy ngươi, vì cái gì sẽ đi theo ngươi phải không? Thẩm ám cười cười, ngay từ đầu, là có một số việc muốn xác định. Sau lại, thẩm ám tầm mắt cùng Vân Yên đụng phải, hắn thu cười, cao thâm khó đoán mà nói. sau lại liền luyến tiếc đi rồi thẩm ám không đi vân yên lại muốn vội đi lên lúc trước nguyên chủ ở khi chụp linh hy chuyện đã kết thúc nhiệt độ lại không giảm bớt liên tiếp bước lên hot sơ. này bộ kịch là có nguyên tắc bao gồm vai ác ở bên trong xuất diễn hơi nhiều điểm nhân vật đều có fans. nguyên bản vân yên ở kịch chung cũng là cái thảo hỷ nhân vật đáng tiếc kỹ thuật diễn không tốt đến cuối cùng chỉ thu hoạch một đợt hắc phấn vừa lúc đánh vào lúc này, song xu định đương tiến vào tuyên truyền kỳ, vân yên bị mắng thảm, còn muốn phối hợp tuyên truyền, nàng mỗi chuyển phát một cái có quan hệ song xu Ebo, phía dưới chính là một mảnh tiếng mắng, nàng kia mấy cái fans căn bản chống đỡ không được, sự thật bại ở trước mặt, kỹ thuật diễn không hảo chính là kỹ thuật diễn không tốt, bọn họ có thể lấy cái gì phản bác, còn có không ít người khuyên vân yên đừng diễn kịch, chuyên chú tổng nghệ đi thôi. Không nghĩ tới lúc này Vân Yên biểu diễn lão sư Lương Chi Hoa chuyển phát Vân Yên Uebo, cũng xứng văn, chờ mong ngàn tư. Lương Chi Hoa là ai, có thể xưng được với nghệ thuật gia, trong ngoài vòng công nhận diễn viên gạo cội A. Lương Chi Hoa một mở miệng, có chút nhân tâm liền phạm nói thầm, này Vân Yên đến tột cùng cái gì địa vị, lại là lửa lớn linh hy chuyện lại là song xu nữ nhị. còn có thể làm phiền tám trăm năm không phát ôi lương lão sư thế nàng nói chuyện lúc này vân yên thượng thẩm đồng xe ảnh chụp lại bị thả ra còn ngại không đủ mặt khác có người lộ ra vân yên chụp song su thời điểm ở phim trường cùng thẩm minh có chút ái muội không rõ mọi người đều biết thẩm minh chính là kiểu xinh đẹp vị hôn phu thẩm minh đi phim trường tất nhiên là thăm kiểu xinh đẹp ban theo sau kiểu xinh đẹp fans cũng tới xem náo nhiệt nàng Đi chính là không thực pháo hoa tiên nữ nhân thiết, fans lại không tiên nữ, vì giữ gìn nhà mình tiên nữ tỉ tỉ, cái gì ác độc nói đều ra bên ngoài mà trong fan club còn truyền lưu bọn họ dỡn chơi vân yên hắc bạch chiếu. Nói không khổ sở là giả, vân yên đã không dám lại đăng weibo nàng nhớ tới lương chi hoa thế nàng nói lời nói, do dự mà gọi điện thoại qua đi, lại nói tiếp nàng cũng cảm thấy kỳ quái, lương chi hoa đối nàng thái độ vẫn luôn không nóng không lạnh. Từ đầu tới, đuôi đều không thế nào quan tâm nàng cái này học sinh, như thế nào sẽ ở nơi đầu sóng ngọn gió thượng riêng thế nàng nói một câu nói đâu. Điện thoại thông, Vân Yên ấn hạ ở sâu trong nội tâm đủ loại suy đoán, Lương Lão Sư, cảm ơn Ngài giúp ta nói chuyện, ta, nếu thật muốn cảm tạ ta, Lương Chi Hoa nói, nhà ta A Di xin nghỉ, ngươi tơi hỗ trợ quét tước vệ sinh đi. Vân Yên, A. Xảo chính là lương chi hoa ra cũng ở cái này tiểu khu, càng xảo chính là nhiếp tư thụ là. Lương chi hoa tôn tử, Vân Yên nhìn ảnh chụp trên tường khung ảnh, có điểm kinh ngạc. Lương chi hoa theo nàng tầm mắt xem qua đi, hơi hơi ngoài ý muốn, ngươi nhận thức ta tiểu tôn tử. Vân Yên hoan quá thần, ân gặp qua. Lương chi hoa nói, đây là ta tiểu tôn tử, từ nhỏ liền thông minh, thành tích hảo, đọc cũng là A đại. vốn dĩ có cơ hội ra ngoại quốc phát triển, sợ ta một cái lão bà tử ở nhà tịch mịch, chính là lưu lại đương cái tiểu học lão sư. Ai, không biết cố gắng a. Trong miệng mắng, trên mặt nàng lại mang theo ý cười, hiển nhiên đối nhiếp tư thụ rất là yêu thương. Vân Yên rất ít thấy nàng lộ ra như vậy cười. Thực mau, nàng thu ý cười. Khủ hai tiếng, túc mặt nói, hào, tiếp tục làm việc. Lương Chi Hoa ra phòng ở rất lớn, trong ngoài quét tước lên phế đi hảo chút thời điểm vân yên cảm kích nàng cấp chính mình thượng một đoạn thời gian khóa càng cảm kích nàng ở thời điểm này đứng ở nàng này đầu bởi vậy cũng không có cái gì oán khí quét tước thật sự cẩn thận đem phòng ở thu thập sạch sẽ vừa lúc thiên cũng đêm đen tới vân yên phải đi lương chi hoa nói ta tôn tử tăng ca ngươi đêm nay liền làm chúng ta hai người cơm giới giải trí nữ nhân đại đa số không hiện tuổi lương chi hoa nhìn qua bốn năm mươi tuổi thực tế tuổi càng không nhỏ vân yên tưởng tuổi này người đại để đề đều là sợ cô độc công ích quảng cáo thượng cũng nói không cần lưu lão nhân ra chính mình ăn cơm hơn nữa nàng thật sự không nghĩ đối mặt thẩm ám tối nay trở về còn càng tốt đâu vì thế không như thế nào do dự liền đồng ý vân yên chủ nghệ chỉ có thẩm ám nếm thử quá so với cơm hộp gì đó hắn giống như đối nàng làm đồ ăn hứng thú lớn hơn nữa một chút mỗi lần đều sẽ khen, còn sẽ ăn nhiều một chén, nàng ngay từ đầu tuy rằng cảm thấy cũng liền giống nhau, nhưng bị khen nhiều trong lòng liền không có yên lòng thật sự cho rằng chính mình chủ nghệ không tồi, đặc biệt tự tin mà vào phòng bếp, vài đạo đồ ăn làm, tốt vân yên một đạo một đạo bày ra tới sau đó cầm hai phần ăn cụ ra tới lương chi hoa nếm một ngụm cây cải bắc, mặt vô biểu tình mà buông chiếc đũa đi vào phòng bếp Vân Yên liền ngồi ở đối diện, Yên lặng nuốt xuống trong miệng bông cải xanh, tầm mắt rời qua đi, phanh, phòng bếp môn đóng lại. Về sau không được lại tiến phòng bếp. Lương Chi Hoa nói, hai cái giờ sau, Vân Yên mới biết được cái gì là chân chính nhân gian mỹ vị, sườn heo chua ngọt, thịt kho tàu cánh gà. Cát lơn chiên trứng, dầu chiên tiểu cá bạc Vân Yên đều mau lo liệu không hết, căng đến bụng phình phình, vẫn là không có ăn đủ. Nàng nhìn mắt đáng thương hề hề bãi ở trong góc bông cải xanh, nghĩ thầm, giống thẩm ám như vậy không kiến thức mới có thể thích nàng làm đồ ăn đi, không biết bị thẩm ám nếm đến lương lão sư đồ ăn hắn sẽ là cái gì phản ứng từ từ, không đúng, nhân gia thẩm ám như thế nào sẽ là không kiến thức. Mấy ngày hôm trước còn bị người vây quanh ở ghế lô. Trung ương, bên tay phải có người lấy lòng, bên tay trái mỹ nữ làm bạn đâu? Vân Yên ở trong lòng ha hả cười lạnh thanh, miên cưỡng áp xuống hỏa, đem chiếc đũa lược hạ. Cảm ơn lão sư chiêu đãi, ta ăn được. Ân. Lương Chi Hoa cũng thả chiếc đũa, đứng dậy thu thập cái bàn, Vân Yên lập tức đứng lên giúp nàng vội. Sửa sang lại hảo phòng bếp, 9 giờ dưới. Vân Yên nhìn đến thời gian, cùng Lương Chi Hoa chào hỏi phải đi. Ăn no liền tưởng lười biếng đúng không? Lương Chi Hoa liếc. Nàng liếc mắt một cái. Vỗ vỗ ghế dựa, ngồi lại đây đi học. 10 giờ rưỡi, thẩm ám trầm khuôn mặt ngồi ở trên sofa, không ngồi một lát liền đứng lên tới cửa nhìn xem, nhìn không thấy người lại quay trở lại. Tới tơi lui lui tuần hoàn có vài biến. Công ty một cái quan trọng hạng mục xảy ra vấn đề, hắn hôm nay sáng sớm liền ra cửa. Giải quyết sau là 12 giờ rưỡi, hắn liền cơm chưa đều không có ăn, lập tức gấp trở về, kết quả trong phòng là trống không, vân yên không ở. tâm lập. Tức trầm đến đáy cốc, ngày đó hai người bọn họ liêu qua đi, Vân Yên liền không lại cùng hắn giảng quá một câu, nên sẽ không sấn hắn buổi sáng không ở, nàng đào tẩu đi. Thẩm Ám đẩy ra Vân Yên phòng ngủ môn, phát hiện đồ vật đều ở, mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá nàng gần nhất lại không có thông cáo sẽ đi nơi nào đâu. Thẩm Ám làm tốt cơm trưa, cấp Chu Mạn chi gọi điện thoại, Chu Mạn người ở nơi khác, chuyện gì cũng không biết. Hắn không khó xử chú mạn chi, suy đoán Vân Yên khả. Năng chỉ là ra tới tản bộ đi. Đem cơm trưa nhiệt nhiệt, ngồi ở cửa chờ nàng trở lại. Cơm chưa nhiệt ba bốn thứ, sau đó làm cơm chiều. tràn đầy một bàn đồ ăn, từ mạo hiểm nhiệt khí, vẫn luôn phóng tới lạnh lẽo Thẩm ám không biết chính mình cấp Vân Yên đánh quá vài lần điện thoại, vẫn luôn là tắt máy. Hắn nghi ra đi tìm nàng, nhưng nên đến nơi nào tìm đâu. 10 bốn 40 Hắn nhận được chu mạn chi điện thoại, chu mạn chi ngữ khí nôn nóng, vân yên về nhà sao, thẩm ám lạnh giọng, nói, không hồi, không xong, nàng sẽ không bị ôi thượng mắng đến luẩn quẩn trong lòng đi, điện thoại cũng không tiếp, người cũng tìm không thấy, đều do ta đều do ta, nếu là ta sớm một chút nhìn đến những cái đó, thẩm ám không chú ý ôi bô thượng sự, hắn nhíu mày hỏi, cái gì, chu mạn chi đốn dưới. thật cẩn thận mà nói là cái dạng này vân yên nàng đã bị mắng vài thiên thẩm ám từ chu mạng chi kia nghe được vân yên gặp đến chửi rùa mặt càng trầm hắn tuy rằng biết vân yên không phải sẽ bởi vì internet bạo lực tự sát tính cách nhưng đã chế thế này hắn thật sợ nàng gặp được cái gì ngoài ý muốn điện thoại còn nghe hắn mặc xong quần áo vội vàng đi ra ngoài tìm người mới vừa đẩy cửa ra thẩm ám thấy được vân yên Vân Yên cùng một người nam nhân mặt đối mặt đứng chung một chỗ, nàng đối nam nhân nói cái gì, nam nhân đang cười, cười đến đặc biệt vui vẻ, thẩm ám nhìn nhiếc tư thụ, chỉ cảm thấy chướng mắt, chính là Vân Yên xem hắn cũng thực. chướng mắt, rõ ràng trước một giây còn vẻ mặt ôn hòa, vừa thấy đến hắn, tức khắc kéo xuống mặt, thẩm ám cắt đứt điện thoại, đi bước một đi qua đi, đứng ở Vân Yên bên cạnh người, cánh tay nâng lên tới tưởng ôm nàng eo, không dám. Cảm ơn ngươi đưa ta lão bà trở về. Hắn ở, lão bà, này hai chữ thượng ngữ khí tăng thêm. Tuy rằng trong miệng nói cảm tạ nói, trên mặt lại không có cảm tạ ý tứ, phi thường không đi tâm. nhiếp tư thủ ôn ôn hòa hòa mà cười. Cảm tạ cái gì? Đây là ta. Nên làm. Thẩm ám không có bị hắn chọc giật, nâng lên cánh tay ôm vòng lấy vân yên eo. Cúi đầu đối nàng nói, lão bà, lần sau gọi điện thoại cho ta được không? Không cần phiền toái người ngoài. Vân Yên mặt vô biểu tình mà ở hắn trên eo ninh một phen. Hắn sắc mặt bất biến, thậm chí còn cười một chút, tay cũng tịch thu trở về, đối nhiếp tư thủ nói, lần sau không nhọc phiền ngươi. Nhiếp tư thủ đem hai người động tác nhỏ xem ở trong mắt, đáy lòng hơi hơi ảm đạm, không gật đầu. Cũng không lắc đầu, cùng Vân Yên chào hỏi một cái liền xoay người đi rồi, bóng dáng dần dần dung nhập đen nhánh trong bóng đêm. Người vừa đi, Vân Yên liền phải đem thẩm ám đẩy ra Kết quả thẩm ám hoàn ở nàng trên eo cánh tay càng thêm dùng sức Vân Yên thế nhưng không có thể thúc đẩy Vân Yên bực, ngươi thẩm ám đem câu chuyện tiệt đi híp lại mắt, ngươi vì cái gì sẽ cùng hắn ở bên nhau Ta cùng hắn ở bên nhau làm sao vậy Vân Yên không cam lòng yếu thế mà chừng trở Về, ngươi là ở chất vấn ta sao Hai người rằng co, sau một lúc lâu thầm ám trước bại Hà Trật. Hắn thở dài, "Không, sau đó cong lưng, đã lâu mà ôm lấy nàng, không dám dùng sức, cằm cũng chỉ là hư hư mà đè ở nàng trên vai."